lại đem hư biển máu đều tách ra không khí như nước biển bình thường trào động mang theo khác nào mười hai cấp bão thổi nơi rất xa đang giao chiến mọi người cùng khát máu thiên cầu đều chung quanh bay loạn như bị sóng biển cuốn đi ương đao thẻ ba một tiếng trên đao này điểm vết rách cấp tốc lan tràn như mạng nhện mọc đầy ương đao sau đó danh chấn thiên hạ ương đao tại chỗ hóa thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ chuyến ương ngưng lập bất động từng đạo từng đạo hồng quang từ trong cơ thể lộ ra như một lửa đỏ thái dương ở mảnh này hồng quang bên trong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 trên tay phải hiện ra đạo đạo vết đao vậy nhấc lên sâu thấy được tận xương trong cơ thể khí càng là không bị khống chế tán loạn nó vừa truy sát tiểu nhiên vì lẽ đó cách tiểu nhiên tiểu nhiên thấy truyền ưng liệu mình một đòn rốt cục thương tổn được cái quái vật này tuy rằng không biết truyền ưng phụ tử dự định nhưng vẫn là biết cơ hội hiếm có lập tức triển khai thiên ma giải thể hắn từng từng dùng tới thiên ma giải thể đang sử dụng trước hắn liền thay đổi quá từng dùng tới sau khi bởi vì có kinh nghiệm lại thay đổi quá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 như vậy linh lực có thể hay không chuyển hóa thành cương khí đâu khi chiếm được m a i a người bí kỹ sau khi hắn đối với linh lực nhận thức sớm không phải tên ố may a người liền có đem linh lực chuyển hóa thành một chủng loại tự tức giận công pháp hai người vừa kết hợp tiếu nhiên ở phúc vũ thế giới việc này nửa năm bên trong rốt cục bị hắn thôi diễn ra đem linh lực chuyển hóa thành tương tự cương khí tồn tại hắn xưng là nhiên linh quyết chỉ là này nhiên linh quyết vừa mới mới vừa thôi diễn thành công tiếu nhiên vẫn không có ở trong thực chiến dùng qua loại này linh lực chuyển hóa cương khí cùng tất cả cương khí đều không giống nhau nếu như những người khác liền tương đương khó với k h ô n g chế chính là tiểu nhiên thế giới thủ công pháp cũng thì không cách nào điều khiển thế nhưng tiểu nhiên lại ngưng luyện một chút cũng không có cấp chiến thú ba chỗ linh khiếu vô cực chiến thú trời sinh là có thể điều khiển bất đồng khí điều này làm cho tiểu nhiên có thể đồng thời điều khiển trong cơ thể cương khí cùng loại cương khí hỗn loạn c h i chỉ toàn lực điều động tiểu nhiên ngâm tụng cựu tự chân ôn toàn lực một chiều kiếm đánh ra Quyền、6. phiên vân phúc vũ chương hai trăm sáu mươi tám một lưu võ k ỹ hiển uy thế giới vạn vật làm như đều ở đây một chiêu kiếm bên dưới vạn mẹo kiếm tiếng khóc chợt nhanh chợt chậm như kẹt băng tử nhưng là bởi vì chiêu kiếm này tốc độ quá nhanh truyền mặt nhiều lắm gây nên không khí dung chuyển sóng âm hỗn loạn gây nên nhìn như tuy rằng không hài lòng nhưng thoáng qua liền đến hư trước mặt hư đối thân thể này sức k h ô n g chế cực cường hôn loạn khí huyết chỉ cần một hô hấp liền có thể ổn định lại hơn nữa thiếu nhiên nhưng không có cho nó cái này hồi khí thời gian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 để cho biến thành càng hỗn loạn không khí ở t i ế u nhiên trường kiếm dẫn dắt dưới như sóng biển giống như đánh vào trên người nó r ộ i rửa thân thể của nó t i ế u nhiên trường kiếm như có khai sơn phân h ả i khả năng phá tan tầng tầng sóng biển đến thẳng cổ họng của nó hư chỉ có thể điều động trong cơ thể năm thành công lực thân thể hắn vốn một cái tay trái một quyền nặng nề đánh vào t i ế u nhiên mũi kiếm vain ánh kiếm bạo phát cương khí bao tác hư lại bị t i ế u nhiên phách đến lui một bước coi như lúc trước truyền ưng đem hư kích thương nó cũng không có lùi quá bán bộ có thể thấy được nó bắt đầu thay đổi sách lược làm lùi thì lùi tuyệt không cứng rắn đến t i ế u nhiên đắc thế không thang ư ờ i lại là một chiêu kiếm đánh ra thế giới vạn vật lần thứ hai như trong nước hình chiếu giống như vạn mèo hư lại là một quyền đánh ra nhìn như đơn giản nhưng cũng kỳ diệu tới đỉnh cao ngăn lại tiểu nhiên kiếm thế cùng tiểu nhiên lại hợp lại một cái cương khí ma s ắ t va chạm tiếng nổ đùng đoàng vang lên hư lại lùi một bước đồng dạng không có ai phát hiện tiểu nhiên thân kiếm có chút vô hình cho bùi tung xuống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 vụ nếu không để này nửa hư hữu hội để điểm cơ t h h ở lấy ơ i Mà t i ế u nhiên n hồi thời không có sức tái không chiến.、Vô、song kiếm liên tiếu ở vô song khí i liên ế m lấy bên trên, lấy ra nguyên đàn ăn bù bắt ra đầu vào ồ i k h b ấ thời tử ấn p á pháp p hồi khí pháp môn tương đương nhanh chóng.、Thiếu、nhiên hồi khí h Tiếu môn tương đương t gian vẫn nhìn giữa trường hai bên chiến đấu một bên khác chiến cuộc tương đương không ổn nhân vị là cao thủ mạnh nhất môn đều đến vây g i ế t hư còn lại cao thủ võ lâm ở nhân số trên kém xa tít tắp khát máu thiên cầu chiến đấu đến nay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 lệnh đông lai một người một tổ bàng ban đa ngọc n như hai người một tổ lãng phiên vân lệ nhược hải tần ngộng giao ba người một tổ luân phiên tiến lên hoàn toàn không cho này hư nửa điểm cơ hội này hư nhạn thấy sự không thể làm đột nhiên đột nhiên giống lên một tiếng c h ỉ ít một nửa khát máu thiên cầu đột nhiên xoay người hướng về nó bên này bay tới tiếu nhiên biết hư là muốn sấn mình còn có sức chiến đấu thời gian phá vòng vây mà đi chỉ cần khôi phục thực lực tiếu nhiên nghề này liền chết chắc rồi bởi vì bọn họ lại không thứ hai chuyển ứng lại không thành thứ hai ứ n g đao hết thẻ chân hình đều về tới tiểu nhiên bên người tiểu nhiên nhìn thấy hư lấy thương đổi thương đem bảng ban đánh cho ngực đều gao đi xuống nó cũng bị bảng ban một quyền mạnh mẽ bắn chúng nhưng nó nhưng nhân n g ư ỡ cơ hội xông ra chúng đây nhưng không nghĩ nó vừa mới lao ra liền có hơn bốn mươi chân hình một trận lọt doanh như, như thế trước nó sẽ không tha trong lòng ở nhưng vào lúc này nhưng là đòi mạng nó hú lên quái dị lui trở lại lại bị lệ nhược hải ba người lần thứ hai quân lấy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 biến thành một to lớn năm màu thái dương sau đó như đạn đạo bình thường đánh về cái kia hư đòn đánh này tương đương với bốn mươi lăm cái t i ế u nhiên d u n g hợp lại cùng nhau đồng thời ra tay mọi người thấy đến chỗ mắt ngoắt mồm một kích này uy lực đã không ở vừa chuyển lưng tay cầm ưng đao lần thứ nhất kích thương hư một đao kia đây là t i ế u nhiên vừa mới phát hiện đang sử dụng thiên ma giải thể sau khi hắn không chỉ cương khí phát ra vụ tăng liền ngay cả linh lực của hắn cũng đồng dạng bùng lên linh lực bùng lên để hắn đối với bên ngoài cơ thể cương khí sức khống chế cũng là tăng cường rất nhiều thêm vào vô cực chiến thu tam đại linh khiếu lại có thể điều khiển từ xa chân hình phát ra cương khí cho nên mới có n ả y một đòn kinh thiên động địa chiêu kiếm này cùng lúc trước cái kia lệnh vạn vật vặn vẹo một chiêu kiếm cũng có thể xưng là nhất lưu v õ kỹ hư thảm thiết gào thét một tiếng bị này năm màu thái dương bắn c h ú n g nửa người biến mất không còn t â m hơi liền đầu đều chỉ có nửa bên nó chết rồi viết đến mặc d ù trường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 lúc này hồi lâu không có từng làm thanh hệ thống bắt đầu nói chuyện phát hiện vật chất hóa hư hạch một viên có thể hối đoái hai trăm ngàn xuyên việt điểm quyển sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm sáu mươi chín kết thúc vật chất hóa hư hạch nghe t h ế cái tên kỳ cục thiếu nhiên theo bản năng lập lại một hồi mũi tên đông bắc nhưng không ngờ lại nghe được hệ thống ở trong đầu hắn trả lời hư là sinh ra từ linh giới một loại quái vật hư hạch là hạt nhân giống như sinh linh, linh hồn hư ở vật chất giới thì hư lực tan vỡ vì có thể tiếp tục tồn tại vì lẽ đó đem hư hạch vật chất hóa tự thanh mở giới phòng ngừa hư hạch tan vỡ tuy không pháp đi ra ngoại địch cũng tuyệt đối tiến vào tuy rằng hệ thống nói là linh giới nhưng tiếu nhiên vẫn là rõ ràng ý của nó đây chỉ là đối với thần giới không giống s ư n g hô mà thôi tiếu nhiên lại hỏi hư vừa sinh ra liền rất lợi hại phải không hệ thống nói hư mới ra thân thì so với bình thường linh giới thần ma ấu thể vì là yếu nhưng trưởng thành tốc tốc độ cực nhanh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 toàn lực cô động vô cực chiến thú linh khiếu chân khí ngược lại hắn cũng nhận được vô cực chiến thú linh khiếu chân thân đồ toàn bản tiểu nhiên đối mặt một lựa chọn khó khăn cái khác cũng còn tốt nhưng hắn không nỡ đã cô động đến đấu thể kỷ phá phượng c h i đồng vào lúc này đã đến giờ hắn không thể không rời đi phúc vũ phiên vân thế giới phúc vũ trong thế giới tiểu nhiên sau khi rời đi các võ giả cùng khát máu thiên cầu chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục khát máu thiên cầu mất đi thống nhất chỉ huy sau liền cũng lại không lúc trước đáng sợ nửa tháng sau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 còn có lòng n đất, hắn ư người Trương Đường bước như n chàn trứng lặng lặng ở lại. Quyền bày, trở về Thái Cổ 270, Nguyện.、Tiếu、nhiên bước qua Quang Môn, phát hiện mình vẫn như cũ về tới Quang Minh、chi、trên núi. g có Cổ cũ Chi mấy đầy vảy Bảy, lại. Thái Tiếu tới phát h về về trở ở qua ở thế giới võ hiệp đã qua gần ba năm nơi này mới ba tháng tuy là hắn sớm thành thói quen nhưng vẫn còn có chút cảm khái nhưng hắn không không tính là đa sầu đa cả người lập tức lên quang minh chi thành hắn có khách khanh lệnh bài tự nhiên tới lui tự nhiên hắn một đường thẳng đi liền đến thần binh các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 không nhiều lời nói xem xem binh khí của ngươi đi luyện khí cùng thiên nguyên trong lúc đó có tranh lệch thật lớn được xưng thiên nhân c h i cách đó là một đạo không thể vượt qua hừng câu tuy rằng đường nguyện nói tới khiêm tốn nhưng vô luận như thế nào ở luyện khí cảnh là có thể đánh g i ế t thiên nguyên cảnh người đều là nhân vật vị tiên cái này đường nguyện còn thật là không bình thường quả nhiên các nàng mấy tỷ m ộ i không có một dịch cùng thiếu nhiên đệ xuống khiếp sợ trong lòng cầm lên thanh trường kiếm k i a trường kiếm k i a tạo hình phổ thông thân kiếm giống như màu lư li tiểu nhiên đem c ư ơ n g khí đưa vào trong đó trên thân kiếm liền hiện ra năm màu vẻ hắn phát hiện kiếm này thật sự là quá phù hợp thế giới của chính mình cây c ư ơ n g khí bởi vì tiểu nhiên đích thực khí thành phân đa dạng trước đây dùng bất kỳ bình khí thì luôn có vài loại c ư ơ n g khí c h u y ể n có chút n g ư n g trệ khô khan hao tổn khá lớn nhưng thanh kiếm này liền hoàn toàn không có vấn đề này hơn nữa mỗi một loại c ư ơ n g khí tăng cường cũng có thể tự mình khống chế có thể sinh ra vô cùng biến hóa đến một thanh này kiếm không có trải qua thời gian dài luyện tập sử dụng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 dùng tới thiên nguyên cảnh linh thú vật liệu đây cũng không phải là dùng tiền có thể hoàn thành chuyện nhân tình này lớn hơn đi vì lẽ đó tiếu nhiên cũng không keo kiệt trực tiếp liền tìm ba trăm ngàn điểm công hiến đường n g u y ễ n cũng cười tủm tỉm đỡ lấy không có từ chối sau đó tiếu nhiên lại nói đường t ỷ t ỷ ta tu vi trên có chút nghi nàn chi mảnh có thể hay không hướng về ngươi hỏi tuân đường n g u y ễ n nói ngươi là ta kim quang tông khách khanh đương nhiên có thể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 loại kia ba t u m ư ơ độ toàn bộ phương vị lập thể mãn tin tức thị giác vẫn như cũ tồn tại cùng lúc trước linh khiếu ở hai mắt thì không khác nhau nhiều tiếu nhiên cảm thấy thần kỳ chỉ cảm thấy này 5 0 m m ư n g h n điểm công hiến hoàn toàn đáng giá hắn hướng về đường nguyện hành lễ nói tạ ơn tuy rằng đường nguyện không có biểu lộ ra tiếu nhiên cũng có thể cảm giác được nàng cũng tốn không ít khí lực đưa nguyện thản nhiên nhận tiếu nhiên lễ đối với tiếu nhiên nói ta có một kiến nghị không biết ngươi có nguyện ý không nghe tiếu nhiên cười nói đương nhiên đồng ý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 mà bây giờ tiếu nhiên đem chính mình tất cả võ kỹ đều đầu bỏ vào thế giới võ hiệp bên trong liền là muốn cho mấy cái thế giới người vì chính mình thôi diễn đến tiếp sau công pháp bọn họ được tiếu nhiên truyền thụ cho c h i thức đứng cự nhân trên vai lại là nhân số đông đảo nhất định có thể trong khoảng thời gian ngăn có to lớn hiệu quả hai bên tốc độ thời gian trôi qua lại là so sánh n g ư ờ i tiếu nhiên trở nổi vì lẽ đó tiếu nhiên luyện ngôn cự tuyệt đường nguyện thật là tốt ý đưa nguyện không để ý lắm rồi hướng tiếu nhiên nói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 đối với vợ của mình môn mà nói mấy năm mới có thể thấy mặt một lần đối với các nàng cũng không công bằng giữa bọn họ mặc dù không có loại kia oanh oanh liệt liệt chết đi sống lại ái tình t i ế u nhiên trong lòng cũng là lo lắng à. kỳ thực t i ế u nhiên cũng không nóng t r o n g loại kia quá mức kịch liệt chết đi sống lại ái tình hắn yêu thích loại này tự nhiên mà lại hướng tới bình thản ái tình vì lẽ đó tiếu nhiên gật gật đầu nói đúng đưa nguyện nói vậy ngươi có thể dành thời gian vô song cùng cuối thu nhưng là một mực chuẩn bị việc này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 lần này kim quang tông phát động rồi năm c h i ế c như vậy vận binh thuyền ở trên thuyền lộ hàn thu cùng cơ vô song phải bận rộn tiếu nhiên liền cùng vẫn còn sương nhi hàn h u y ề n đột nhiên tiếu nhiên hỏi sương nhi ngươi nói có rất nhiều người hướng về ta hạ chiến thư có thể nói cho ta nghe một chút là ai à ta nghĩ trước t h i xuống tình huống của bọn họ vẫn còn sương nhi nói được đó một trăm điểm c ô n g hiến tiếu nhiên hảo phong nói không thành vấn đề a thu thập tình huống của đối thủ đó là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là có thể hai quân giao chiến quân tình số một quyền bảy trở về thái cổ trương hai trăm bảy mươi hai đối thủ cùng chiến thư thiết yếu hội trong phân đà viên yêu đ ô diễm chính đang luyện tập quyền pháp hắn tay trái bắp thịt quần quận sắc hiện từ kim một tay quá đầu gối rõ ràng không phải là loài người cánh tay của nhưng là lần trước cùng kim quang tông đại chiến bị người chặt đứt một cái tay hắn tân trang lần nữa một con tử đồng ma vượn cánh tay của hắn yêu tộc huyết thống chính là tử đồng ma vượn cô động đến cũng là tử đồng ma vượn linh khiếu chân thân đồ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 số tuổi cùng đỗ diễm gần như nhưng là đỗ kinh hàng con cháu ở luyện khí bốn tầng bên trong cũng là hiếm khi gặp địch thủ đỗ long ngạo nghê nói mượn lực đả lực bất quá là thủ xảo thủ đoạn chỉ cần ta có chuẩn bị chắc chắn cái kia thạch chi chạm chém với giới đ a o thiết mạc coi thường đối thủ đỗ đố diễm gật gù đối với một cái khác nam tử nói lý mục chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt không tới chân chính động thủ cũng không ai dám nói mình tất thắng không thể nghi ngờ nếu như đến lúc đó tiểu long thật có một sơ suất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 c hắn ỉ có lén lút thu rồi mấy cái đệ tử. Lần trước cùng chiến, lén lút Lần Quang Tông thu tử. h rồi Kim đại mấy đệ tổn thất ba tên ba đối ệ biệt đệ đệ đệ tử, đặc biệt tam đệ tử chết thôi, tôi trọng tử, nhất giết tiếu thủ. đặc để đau đó đó định đồ đ báo phải nhiên, xem làm hắn không hắn hắn Hắn lòng là lẽ vì với một người trong đó cô gái nói lam nhi ngươi tam sư huynh chết ở cái kia thạch chi hiên trên tay của lần này liền nhìn ngươi có thể hay không báo thù cho hắn ta nghe nói cái kia thạch chi hiên am hiểu nhất mượn lực đả lực thuật còn ngưng luyện thành phá phượng tri đồng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 Tu luyện kỳ lân phần thiên quyết, yêu tộc huyết thống thiên tự tin nhất luyện yêu chuẩn lân là kỳ lân, là lạc phần sơn môn dưới cường giả số một. Hán tự tin chỉ cần mình kỳ kỳ hỏa chỉ dưới giá có số vì bị đại ị n nẽ nhiên phá phượng chi quang.、Phá、phượng chi quang h thể phá chi Phá có chi tiếu rất qua lợi hại, nhưng đánh không tới người thì tới ca ó đó ích cây nhỏ lợi Nơi gì. rừng trong, nào bên n một m một mộ tử tòa trước. quỷ ở một tòa mộ phần trước. Đại ca, phần Đại lần này cùng kim quang tông quyết đấu ta chuẩn bị khiêu chiến cái kia thạch chi hiên ta hơi thở dũng am hiểu nhất tẩn dấu thực lực lại ăn một viên nặc hơi thở đan v ậ những k í khí tốt sẽ không phát、hiện. Ta nhất định muốn giết thù thế chết một tầng võ giả trên tay.、Nam、tử này là chết ở tiếu trần tâm. muốn bốn sẽ không không kiếm kiếm kiếm hiện. định hắn cho như chỉ nhiên h vô vô vô ngươi, luận nào ngươi đáng luyện Nam này n giả báo cái dưới đệ đệ đều võ là là ở ở người này chỉ là một phần ở rất nhiều nơi có rất nhiều người vì đối phó tiếu nhiên định ra các loại sách lược tiếu nhiên mặc dù chỉ là một luyện khí bốn tầng võ giả nhưng có phá phượng c h i đồng hàng đầu linh khiếu còn tới ấu thể kỳ đồng cấp võ giả bất kể là ai đối với hắn đều tương đương kiên kỵ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 toàn diện cùng kim quang tông khai chiến là một hồi ngập đầu thái hương tiếu nhiên ngày đó đưa ra một song phương đều đối với tiếp nhận kiến nghị vì lẽ đó song phương đều có một thu tay lại cớ mới có lần này quyết đấu quân y bảy trở về thái cổ trương hai trăm bảy mươi ba quyết đấu bắt đầu thiên kiếm sơn cao vút trong mây cực sự hùng tráng trên đỉnh ngọn núi có ít nhất ba mươi bốn mươi cái sân đá banh như v ậ y rộng năm chiếc vận binh thuyền xếp hàng ngang phía trên võ giả rơi xuống thuyền lẻ loi tổng luôn có ba bốn trăm người trong đó đại thể đều không phải là kim quang tông người kỳ thực kim quang tông người vào lần này thiên yêu hội tập kích bên trong cũng không chết người nào chết đại thể đều là nó chỉ hạ tông phái người kim quang tông người dẫn đường là lộ hàn thu cùng cơ vô s o n g m à thiên yêu hội người dẫn đầu là bên phải yêu khiến bảy xảo kiếm tâm tử đằng lăng cùng tứ đại hộ pháp đứng đầu tam nhãn hùng sư đoan mục hùng đoan mục hùng tiếu nhiên từng thấy nhưng hắn không dám xác định lúc trước cái kia đoan mục hùng đúng là đoan mục hùng m à tử đằng lăng cùng tử đằng lâm quả nhiên không hổ là sinh đôi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 trương đại nhân thác ta cho lộ sư huynh mang cái nói h ắ n chỉ ở thiên nguyên bên trên chờ ngươi đều nói trương lộ hoa người này nổi danh bại hoại hoàn toàn không có võ giả khí khái lộ hàn thu đây coi như là kiến thức đều đến mức này dĩ nhiên tranh chiến chỉ là t ử đằng lăng tấm này xảo miệng đem tranh chiến cũng nói đến như thế siêu thoát bá đạo lộ hàn thu lại có chút không có gì để nói cơ vô song tiến lên đứng hai đội người trung ương hiện trường lập tức tả tức không hề có một tiếng động hà ngọc la sát cơ vô song uy danh ở bên ngoài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 song phương thượng tầng kỳ thực cũng không có toàn diện mở làm ra ý nghĩ rất nhiều người đều là muốn cùng bình giải quyết người cùng yêu trong lúc đó mâu thuẫn bởi vì mọi người vốn là đồng nguyên nay khá giống năm đó địa cầu thượng ấn ba phân trì song phương vốn là người một nhà thượng tầng cũng đều muốn cùng bình giải quyết đến cuối cùng nhưng là bởi vì tầng dưới c h ố t kết làm cựu hận đại bạo phát kết quả máu chạy thành sông thây chất đầy đồng lần này cũng giống như vậy thượng tầng một mực tìm kiếm giải quyết song phương xung đột biện pháp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 đoan mộ hùng đưa mắt tập trung đến t i ế u nhiên trên người của ta cũng từng nghe tới của ngươi tên tuổi luyện khí bốn tầng trúng gió đầu tối kiện một võ giả chỉ là không có nghĩ đến ngăn ngắn mấy tháng ngươi liền lên cấp luyện khí tầng năm t i ế u nhiên vừa nghe hắn nói như vậy liền biết lần trước cái kia đoan mộ hùng là giả hơn nửa chính là đánh lén lộ hàn thu tên biến thái kia trong lòng vui mừng chính mình không có nhưng luyện cái gì thiên yêu chuyển sinh đại pháp cũng không biết mộ dung b á c cái kia xui xẻo hài tử luyện thiên yêu này chuyển sinh đại pháp luyện được như thế nào đ cái kia h đỗ long vừa nghe tiểu nhiên lại luyện khí tầng năm lập tức thẳng thắn lập lạc ra của sáng sau đó một tấm người chết mặt lý mục đi vào đối với t i ế u nhiên nói tại hạ lý mục là đỗ diễm đại nhân tùy tùng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 nhưng xem ra nhưng cũng không khó coi ngược lại có một loại mênh mông sức sống cũng trong lúc đó trên người hắn trồi lên ba đạo chân hình một là một thanh trường đao đao s á c xanh đậm phảng phất tượng gỗ một cái khác nửa người to nhỏ lại như một đôi phóng to hổ móng từng chiếc sắc bén phản quang trên lợi trào thiêu đốt đạo đạo ngọn lửa màu xanh lam http choẹn nụ ạ toài người cuối cùng là một đạo dòng sông màu xanh lục phảng phất dao long bình thường khi hắn quanh người di chuyển vòng sáng ở ngoài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 vô số huyễn ảnh xuất hiện phô thiên cái địa bóng người hướng về lý mộc phóng đi h á n chân thân hiện ra ở lý mộc phía trên phiên thiên ấn chân hình hiện ra ở trên tay hắn một cái phiên thiên ấn đánh xuống một q u y ề n song kính tiếu nhiên vừa lên đến liền lựa chọn hung hiểm nhất chém giết gần người quyền bảy trở về thái cổ trương hai trăm bảy mươi b ố thuần sát hỗn loạn chi chỉ bao phủ xuống lý mộc một thân thiên truy bách luyện cương khí lại có chút dục già dục dịch chán một choáng váng liên hồi nhìn mãn thiên huyễn ảnh trong lòng hắn cả kinh lại ảnh hưởng đến thần của ta trí đây là một l i n h vực không đúng không có linh vực cường trong lòng nghĩ ngợi hắn quanh thân đạo k i a màu xanh biếc dòng suối nhỏ đột nhiên bắt đầu bành trướng hóa thành một điều ngập trời sông lớn hoa lạp lạp hướng về tiểu nhiên c u ố n tới con k i a cự móng mang theo một trận á c phong đón nhận tiểu nhiên phiên thiên h ấ n mà con k i a màu xanh biếc mộc đao ở trước người hắn đi khắp biến hóa vô định tìm khích nhi động đang lúc này tiểu nhiên trong cơ thể lao ra ba điểm ba giờ ánh sáng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 xuân sau nổ vang, song phương lăn lộn bay ngược ra đó lúc ă n lộn ngược ngoài.、Cuối、cùng một vệ ánh sáng lượng hóa thành hắc bạch song kiếm, chính là tiếu nhiên lấy toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp ngưng ra chân hình tình nhân kiếm, song kiếm một chiến, liền cùng cái kêu màu xanh biết một đao chiến đấu cùng nhau. là lấy l một một mộc bay bạch biếc ra hóa ra đao Cuối hắc cái kiếm, tiếu kiếm kiếm kiếm, kiếm kêu màu đấu vệ pháp pháp này lý mộc chính là một mình đối mặt t i ế u nhiên phiên thiên ấn hắn trong lòng dâng lên ngập trời sóng lớn người này không phải có người nói ba tháng trước vẫn là luyện khí bốn tầng sao làm sao này thì có bốn cái chân hình sao có thể có chuyện đó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 Này chân hình l ấ y thiên địa mình ta mình địa đ vô ị c h c ô này g cùng giáo minh tôn đại m u đen độc công chấn vạn tôn ấn bên n mà lám à cơ Có sở. Ở thể vật. áp dưới, này hóa c ố thiếu c â n dường như thủy đọc l ạ nhiên phiên thiên ấn hạ xuống lý một không kịp khiếp sợ hai tay một sai giơ tay liền muốn liền ra bản thân ép đáy hỏm võ kỹ về dấu mười ba thước đang lúc này hỗn loạn chi chỉ bên trong phật âm mãnh liệt trong cơ thể hắn kinh mạch không khỏi theo phật âm nhảy một cái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 phiên thiên ấn thẳng tắp đập vào quả đấm của hắn trên một cổ phái nhiên đại lực truyền đến lý mục để phòng ngự xưng thanh mục khải dắt kết đ ề u vang hiện ra đạo đạo mạng nhạy v ậ y vết dạn nước tay hắn cũng không còn cách nào đỡ phiên thiên ấn phiên thiên ấn đập phá ở lý mục trên người của sau một khắc thiếu nhiên tất cả chân hình trở về trong cơ thể lý mục đứng chết chân tại chỗ sau đó trên người thanh mục khải ẩm ẩm vỡ thành mảnh vỡ tan thành đạo đạo khí lưu ở thân thể hắn quanh thân bao táp sau đó thân thể hắn nghiêng về phía trước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 không phải vậy có thể có thể bị chết liền cha cũng không có thân đồ hùng cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi hắn tự cao cùng lý m ộ c đất khách mà nơi khả năng cũng là bị một đòn nháy mắt giết mệnh tiếu nhiên đích thực hình hắn đồng dạng không nhìn ra này đây cái nào công pháp này làm cơ sở ngưng luyện ra được bất quá bây giờ thăm một lần liền cũng không tiếp tục là hai mắt một bôi đen đỗ long tiến vào vầng sáng bên trong ôm đi lý m ộ c thi thể thân đồ hùng cắn răng một cái tiến nhập tiếu nhiên trô ở vòng sáng hắn hướng về tiếu nhiên nói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 Thân thể kéo vậy bên trên giấy lên từng trận hỏa diễm tạo thành một bước hỏa diễm áo giáp thân đồ hùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thiếu nhiên hai chân một trận đột nhiên hướng về t i ế u nhiên phóng đi động thủ t r ư ớ c có thể sẽ có đủ loại suy nghĩ các loại sợ hãi nhưng đang ra tay một khắc hết thể tâm tình tiêu cực đều khó mà ảnh hưởng đến phán đoán của h ắ n đây chính là một thái cổ đại lục võ giả cơ bản rèn luyện hàng ngày quên y bảy trở về thái cổ chương hai trăm bảy mươi lăm thuần sát thân đồ hùng bây giờ thân thể có tới hai cái t i ế u nhiên cao như vậy chạy đi như lượng thịt người xe tăng sung phong nhưng rơi xuống đất không hề có một tiếng động mềm mại cực điểm mỗi một bước hạ xuống sau khi Tốc đây ộ độ một đội cùng góc độ đều có biến hóa nhị. Mỗi một bước cũng có thể hướng về bất luận cái chuyển có chắc. Bắc. biến nhị, hướng luận nào phương hướng tiến khiến người ta khó có thể đội chắc. Mũi tên Đông Bắc. Lấy như hóa khó đều về bất mỗi tế thế thân thể thể h ta t Mũi vào, Lấy n khổng lồ triển khai tinh diệu như thể khai lồ diệu v ậ thân pháp, nhưng không chính o người cùng giác. ta vì cùng cảm c Đây h là thân đồ hùng không có ngay đầu tiên lựa chọn không chiến nguyên nhân bởi vì không chiến thời gian hãn tinh diệu thân pháp liền muốn giảm giá một chút tiếu nhiên hỗn loạn chi chỉ hướng về thân đồ hùng cuốn tới đang lúc này thân đồ hùng bên người đột nhiên b ố c lên một t á n đỏ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 Thân đồ hùng đồ bây phần thiên tri diễm, diễm, diễm cùng hỗn loạn chi trì đụng vào nhau tích bên trong đùng kéo thoát ra vô số tia lửa tiếu nhiên vẫn như cũ không núp đ í c h cái kia mảnh biển lửa ở bên cạnh hắn đi vòng một vòng phảng phất bên cạnh hắn có một vô hình lồng phòng hộ tiếu nhiên bén nhạy cảm giác đến những kia hỏa tinh bên trong có chút không đồng nhất vậy tồn tại quý hoa thần châm từ trong cơ thể bay ra ở trước mặt hắn tan thành từng cây từng cây màu xanh châm nhỏ mỗi một cái trên kim diện đều có chút hứa gió nhẹ lượn lờ sau đó những kia màu xanh châm nhỏ vèo vèo hóa thành lưu quang đánh vào từng viên một hắn cảm giác khác thường hỏa tinh bên trên quả nhiên những kia hỏa tinh đột nhiên nổ tung hóa thành một mỗi người quả cầu lửa thân đồ hùng đánh lén tuyên cáo thất bại sau đó tiếu nhiên cánh rung lên nhất phi trùng thiên thân đồ hùng không hề nỗ lực sau lưng một đôi cánh cũng thật nhanh gỗ hắn bay lên nếu t i ế u nhiên lựa chọn không chiến hắn cũng không có lựa chọn thứ hai cương khí ở cánh dưới phun ra t i ế u nhiên trên không trung quỷ dị lấp lóe hướng về thân đồ hùng bay đi thân đồ hùng hét lớn một tiếng tay phải hiện ra một con hỏa diễm lượn lờ trường mâu trường mâu trên các loại quang ảnh lấp lóe phảng phất dưới nền đất lăn lộn r u n g nham hắn ra sức ném đi trường mâu liền hướng về t i ế u nhiên bay đi trường mâu kịch liệt ma sát không khí tỏa ra một luồng gây mũi mùi khét lẹn thân mâu trên không trung r u lên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 tỉ thiên như có cái gì chân hình. Linh liền khiếu có cái cái gì gì là lỗ phú mắt ã n mạnh gần, dàng người ngược g mẽ m lại. đột rất dết dễ bị thấy tiếu nhiên lại vứt ra hai cái chân hình thân đồ hùng hít vào một ngụm khí lạnh quyết định chủ ý không mỏ ra tiếu nhiên nội tình tuyệt không liều lĩnh nhưng tiếu nhưng đã vượt qua hắn dung nham mâu hướng về hắn vọt tới thân đồ hùng trên mặt hiện ra một tiên oan ý ngươi cho rằng ăn chắc ta đang lúc này hỗn loạn chi chỉ biến mất không còn tăm hơi tiếu n i ê n bên người thay vào đó là từng trận điên cuồng phun trào hạt khí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 thân đồ hùng lạnh rên một tiếng cũng không nhiều nói phần thiên tri d i ễ m bên trong sông tới một con hỏa d i ễ m một sừng thẳng tắp đánh vào kim cương tinh trần quyền thượng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên thời gian thân đồ hùng nhìn thấy t i ế u n h i â n đ ê n đã theo kim cương tinh trần quyền nhảy vào hắn phần thiên tri d i ễ m bên trong kiếm trong tay chỉ điểm ra kiếm khí hóa thành chín điểm tinh quang hướng về thân đồ hùng phong đi phảng phất chín đạo lưu tinh tử trên trời giáng xuống sắc bén kiếm khí để thân đồ hùng trong lòng căng thẳng cái kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm thức càng làm cho hắn con ngươi rụt lại một hồi hai tay hắn thành t r ả o đầy trời thiêu đốt móng ảnh như giống như tường đồng vách sắt chín điểm tinh quang trên không trung đ à n sen ngang dọc trong nháy mắt biến hóa khiến người ta hoa cả mắt sau đó đánh vào đầy trời móng ảnh bên trên một trong số đó điểm tinh quang xuyên thủng này đẩy trời móng ảnh đâm thủng thân đồ hùng áo giáp chân hình từ cổ họng của hắn nơi một vùng mạ qua hai người thác thân mạ qua thiếu nhiên vững vàng rơi xuống đất hết thẻ chân hình trở lại trong cơ thể mà thân đồ hùng thi thể từ không trung té rớt hết thẻ chân hình làm tán tiêu tan vừa đối mặt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 chiêu thức này chín ngôi sao thẳng hàng làm cho nhiều tuấn dĩ nhiên là tinh diệu kiếm pháp thật là lạ đạo kia hàn khí tản ra bốn phía chân hình còn có cái kia cương khí châm hắn đến cùng tu hành là công pháp gì người nọ là cái q u á i thai đều nói vạn yêu hội võ giả yêu hóa sau thực lực ít nhất tăng lên trên cấp lửa ta xem này t i ế u nhiên thực lực đã vượt qua đại đa số luyện khí sáu tầng võ giả kim quang tông quả nhiên ra hết chút quái vật lộ hàn g thu xoa xoa mình h u y ệ t thái dương đối với một bên cơ vô s ô n g nói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 từng có chiến thắng quá luyện khí sáu tầng võ giả ghi lại vẫn còn sương nhi ở nói với thiếu nhiên lên thiên yêu hội võ giả tình báo thời gian chuyên môn đưa hắn cùng chu kiêu dương trọng điểm đưa ra thực lực của hắn có thể so với lúc trước hai người cao hơn một đoạn dài ngưng ra tám cái chân hình nắm giữ linh khiếu thiên phú là luyện khí tầng năm đỉnh phong võ giả rất có thể ở bất kỳ thời gian đột phá luyện khí sáu tầng thiếu nhiên sắc mặt vô hỉ vô bi nói một tiếng xin mời hậu húc đáp một tiếng được ngay lập tức lựa chọn yêu hóa thân thể hắn bắt đầu bành trướng toàn thân mọc ra một tầng bộ lông màu xanh lục trong miệng hàm răng cấp tốc sinh trưởng giống như một chuôi c h u ô i ngắn nhỏ truy thủ từ đầu đến lưng mọc ra một loạt lông bầm màu xanh lục hắn yêu tộc huyết thống là lục tông độc dạo này linh thú như ngoại hình là lan g cùng sư tử kết hợp thể nanh luất cùng máu tươi đều có k í c h độc mà những k i a bộ lông trời sinh liền có thể chống đỡ c ư ơ n g khí rất nhiều yêu tộc yêu hóa sau khi sẽ mất lý trí nhưng hậu húc cũng không phải là như vậy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 mà hậu húc l i ề nhưng t ì hình đối điều với tinh diệu điều khiển chân s Rất rằng, tính, nhiều người cho rằng, như chỉ luận linh cho chỉ song ự thực hình có thể cùng tự điều đích khiển linh hắn hình thể tính chân hình sánh Nhưng cùng ngang. của có có s phương giao một cái chiến hậu húc liền cảm giác được vất vả bởi vì thiếu nhiên đích thực hình không chỉ mỗi người đều là cực cường hơn nữa thường thường vùng thoát khỏi đối thủ của mình cùng với những cái khác chân hình hình thành đánh nhiều tình cảnh song phương giao một cái chiến nhưng đem hậu húc đích thực hình gắt gao ngăn chặn hậu húc con mắt hơi nhắm lại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 một đạo nhàn nhạt màu xanh b i ế c x ư ơ n g mù đưa hắn bao phủ ở bên trong mới vườn ba t r ư ợ n g bên trong tất cả đều là loại này xanh b i ế c x ư ơ n g mù đây là hắn đích thực hình phỉ thúy chi mộng cái này chân hình kịch độc cực kỳ loại kịch độc này sẽ không ăn mòn đối thủ cơ ư n g khí nhưng cũng có thể làm cho năng thủ gạo g i á c bộc phát như lạc vào giấc mộng cho nên mới gọi phỉ thúy chi mộng h ậ u húc hết sức chăm chú tiểu niên h nhận biết linh lực của hắn biến hóa hắn lấy chân hình đem chính mình bao hết ở trong đó coi như tiểu niên sử dụng phá phượng chi quang cũng có phỉ thúy chi vụ chống đỡ phỉ thúy chi trong xương một cái phá phượng chi quang nhiều nhất trong thời gian ngắn không nhúc nhích được mà thôi đối mặt hậu húc mạnh mẽ tấn công tiếu nhiên không ra ý hắn liêu lại dùng ra một chân hình chín viên minh tinh sao nổi tiếu nhiên trước mặt đúng là hắn lấy tinh diệu kiếm pháp ngưng ra chân hình cựu tinh diệu nhật chín viên lượng tinh trên không t r u n g sen kẽ biến hóa như tuệ tinh giống như đánh vào hậu húc phỉ thúy chi mộng trên t u ô n ra vô cùng ánh sáng đem thiên địa nhuộm vì là trắng xóa hoàn toàn t chín liệt tiếng va chạm vang lên địa, thể, lan lột, là tiếng triệt thiên chi tinh thúy thể, trên trung vang mộng dung chuyển không không nhưng nhật cằn va chạm cửu cho phỉ lại. đem địa, diệu viên lượng tinh tiêu xuất đạo đạo kiếm khí phô thiên cái địa ở phỉ thúy bên trong ngang dọc đâm xuyên một hô hấp sau khi phỉ thúy chi mộng bị thiết đến liều xiềng cựu tinh diệu nhật trên quang mang hành động lớn phảng phất chín tua to lớn thái dương hướng về không có phỉ thúy chi mộng bảo vệ hậu húc đánh tới hậu húc sắc mặt tái xanh cựu tinh diệu nhật uy lực lớn ra dự liệu của hắn ở vừa đối mặt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 lại từ cựu tinh diệu nhật bên trong s u n g phong đi ra trong giây lát này hắn đối với chân hình mất đi không chế chân hình chỉ có thể khô khan phát chiêu lập tức bị tiếu nhiên bắt được cơ hội liên phá hắn ba cái chân hình hậu húc không do dự nữa thân hình lóe lên liền chạy ra khỏi vầng sáng trưng ơ khẩu phun ra một ngụm máu tươi hắn đây là nhận thua tiếu nhiên một chiêu chưa phát chỉ lấy chân hình liền làm cho hậu húc chạy chối chết hậu húc lấy điều khiển chân hình linh động như thần sưng nhưng ở lần này đích thực hình cuộc chiến bên trong hắn hoàn toàn thất bại u y những trở t về á sát, i Thiên Tri Tiếu Nhiên tiếp chiến đi, Tiếu Nhiên chiến chiến đối hai bại mỗi cuối Tiếu Nhiên Cổ cùng húc cũng có trực cửu cũng có được công, chết cùng chí còn không có chân chính Trương Thương. thử thủ. trận trận thắng thủ một thuân một thậm Nguyên không hận hắn không hoàng lần, lần lần không n hầu hạ huy h qua đều đều lấy tay. đó vì lẽ là Ba ba bị ra kia lúc trước cho rằng nhòm ngó tiếu niên h hư thực người lần thứ hai quét mới đối với tiếu niên h vũ lực hạn mức tối đa phòng t r ư ờ n g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 cơ vô song nhìn tiểu nhiên khó được cười c ậ n nhưng cũng không nói lời nào nàng đối với tiểu nhiên thực lực biết số một sâu cho nên đối với tiểu nhiên đạt được chiến quả như vậy không hề có một chút bất ngờ nàng đưa tay ở tiểu nhiên trên người vỗ một cái đem rất nhiều người lưu ở trên người hắn tỏa hồn dấu ấn nhẹ nhàng biến mất luyện k h í tầng năm võ giả liền có tỏa hồn khả năng tài năng ở đối thủ dưới thân lưu lại thần hồn dấu ấn bất cứ lúc nào lần theo nhưng có mâu sẽ c o lá chán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 trên bầu trời sấm vang chấp giật gió nổi mây vẩn lệ tính lao giả bị người từ trong lôi vân mạnh mẽ đánh rơi nặng nề ngã tại bên trong thung lũng thung lũng một trận run rẩy mặt đất hiện ra một cái hố to lệ tính lao giả từ trong hố bỏ dậy giữa bầu trời tiếng sấm biến mất dần một thiếu nữ mặc áo trắng đ ỗ n g dưng mà đứng tay áo tung bay dường như tiên nhân bên cạnh nàng lơ lững một con cả người sấm xét lượn lờ một người to nhỏ chim sẻ v ậ y v õ t h â n nhìn dáng dấp của nàng cùng ở thiên kiếm sơn dẫn dắt thiên yêu hội cùng kim quang tông tương ứng quyết đấu t ử đằng lăng giống như đúc thiếu nữ lạnh nhạt nói lệ thái sư thúc thu tay lại đi lệ tính lao giả khinh thường thổ một cái mang máu nước bọn thực hồn lôi tước ngươi không phải t ử đằng lâm ngươi là t ử đằng lăng thiên yêu hội cùng ta vạn yêu hội hệ là cùng nguyên ngươi lại là chủ trì lần này quyết đấu người dẫn đường nhưng ngươi lại tại đây hướng về ta ra tay ta hiểu được ngươi sở dĩ sẽ tập trung vào thiên yêu hội cũng không phải là bởi vì ngươi là yêu tộc ngươi là kim quang tông g i a n tế thân là yêu tộc lại cam là nhân tộc chó săn ta nhớ tới cha của ngươi có thể là bị người tộc võ giả giết chết ngươi cái này bất hiếu t i ệ n người nghe được lệ tính lao giả giết đạo tử đằng lăng vẻ mặt không có gì thay đổi lạnh nhạt nói đây là tư nhân thù hận năm đó giết phụ thân ta người ta đã ở trong quyết đấu giết h ắ n vì ta phụ báo thủ thái sư thúc ngươi công và tư không phân đem ân đoán cá nhân hóa thành chủng tộc c ứ u hận quá mức cố chớp thực không thể làm Thảo nếu như muốn quên này thấu xương cựu hận mới có thể lên cấp thiên nguyên ta tình nguyện vĩnh viễn chỉ vì luyện khí cảnh võ giả coi như chỉ còn cuối cùng một hơi ta cũng phải cùng loài người chống lại đến cùng hai người thực sự không cách nào đạt thành thức thực hồn lôi tức hóa thành một đạo ánh chớp từ trên trời giáng xuống bắn trúng lệ họ thân thể của ông lão đưa hắn trọng thương thân thể nổ thành n á t t a n sau đó tử đằng lăng nhìn phía phương xa đông phương tám trăm dặm này vạn quỷ chuyển linh thực sự quá mức phiến phức nếu như ta không có thực hồn lôi tức vẫn đúng là đuổi không kịp hắn nói xong nàng hóa thành một đạo ánh chớp hướng về đông phương bay đi lại địa phương xa nhân tộc đích biên cảnh vị trí c ử do quan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 quả nhiên ghê gớm nhân tộc có người như ngươi lo gì không thể hưng thịnh trong vòng mười năm ta tất sẽ không tái phạm cư giang quan trường linh vương quá khen rồi chúng ta trong tộc so với ta cái này hạng soảng xính mạnh người chỗ nào cũng có cái k i a giọng nữ n ở nụ cười vô hồi kiếm nói đùa đi đường bình an sau đó hết thể linh thu tập trung vào trong rừng rậm rừng rậm khôi phục k i ê n tĩnh lục trở xuống đầu tường trưng ơ khẩu phun ra một ngụm màu tươi trong ánh mắt hiện ra một tia mừng rỡ sau đó gãi đầu một cái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 hiểu không cũng không biết ở la viễn mới trong lòng cũng ở trong tối từ cười gàn vũ linh tộc ngu xuẩn vận chỉ cần ngươi giết đại ca ngươi vũ linh tộc hiểu nguyện bộ nhất định phong yên nổi lên bốn phía trong vòng mười năm không còn sức làm gì hơn bằng vào ta la phương x a mệnh đổi lấy nhân tộc phía nam mười năm an ổn đáng giá chỉ là thật hoài niệm quang minh thành ăn vật ta vô song tiểu sư mội không thông báo sẽ không tình cờ nhớ tới ta a ở rất nhiều người không biết địa phương vô số người tộc cường giả hoặc thủ vệ biên cương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 nghĩ đến những kia là nhân tộc tiền đồ phấn đấu các cường giả nhìn lại một chút những ngày qua yêu xét người tuy rằng cũng đồng tình bọn họ trước kia tao ngộ nhưng cũng không muốn để cho bọn họ lại loạn tiếp tục làm không biết ta đối với vương tình nói kiến nghị làm sao vậy hẳn là hữu hiệu đi quên đi ta cái kia quản được những này nhiều kiếm lời xuyên việt điểm đi lúc này lại có hai tên võ giả phân ra sinh tử một võ giả khác cũng là trọng thương bị người mang tới xuống tiếu nhiên đi vào vầng sáng bên trong mở miệng nói rằng lần trước bởi vì có việc chưa hạ chiến thư nhưng nghĩ đến hiện đang khiêu chiến cũng có thể có thể thiên yêu hội đỗ diễm có thể dám đánh với ta một trận tiếu nhiên vừa ra nói liền khiêu chiến luyện khí sáu tầng võ giả lần này không có ai quá mức kinh ngạc bởi vì tiếu nhiên dĩ kinh biểu hiện ra có thể cùng luyện khí sáu tầng võ giả ngang hàng thực lực quyền bảy trở về thái cổ trương hai trăm bảy mươi chín vượt cấp khiêu chiến nghe được tiếu nhiên khiêu chiến đỗ diễm cười lớn một tiếng hắn vốn là muốn chọn trước chiến trường ra tam trường lão vừa báo cụt tay mối thủ chỉ là còn không tìm được cơ hội cho nên mới trước đem t i ế u nhiên để ở một bên t i ế u nhiên khiêu chiến đối với hắn mà nói chỉ là một phiền thoái nhỏ vì lẽ đó hắn đi vào vầng sáng bên trong cười lạnh một tiếng đối với t i ế u nhiên nói liền để ngươi xem một chút chân chính luyện khí sáu tầng nắm giữ thế nào sức chiến đấu để ngươi biết để thứ ngươi giết chết đỗ kinh là cỡ nào may mắn lời vừa nói ra lại gây nên đoàn người một trận thán phục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 t i ế u nhiên lúc trước biểu hiện ra sức chiến đấu tuy rằng để thế nhân khiếp sợ thế nhưng muốn nói hắn có thể sánh ngang nhân vật như vậy vẫn không có người nào tin đỗ diễm đồng dạng không tin vì lẽ đó hắn đến, đến rồi đối với hắn mà nói đánh g i ế t t i ế u nhiên lại khiêu chiến t r ư ơ n g ra tam trường lão nhiều nhất t ố n c h ú t khí lực sẽ không đối với mình tạo thành cái gì cản trở chỉ cần phòng vệ t i ế u nhiên phá phượng c h i đồng muốn g i ế t muốn quả còn chưa phải là hắn định đoạt trên người hắn đùng đùng kêu vang xuất hiện một bộ chân hình áo giáp nay trên khôi giáp ánh chớp long lánh phản phất do vô tận sấm xét tạo thành sau lưng một đôi cánh một con là do ánh chớp tạo thành một con nhưng là do màu xanh gió xoáy tạo thành chính là công phỏng một thể phong l ô i song d ự c sau đó hắn cánh rung lên cuốn lên một trận ánh chớp cùng cuốn phong nhất phi trùng thiên một con tử kim sắc trường côn từ trong cơ thể hắn bay ra trở nên có dài hơn năm trượng như x a n h thiên cự trụ hướng về t i ế u nhiên mạnh mẽ nem tới này con trường côn sắc hiện tử kim mặt trên ánh chớp l o n g lánh tử hỏa lượn lờ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 thảo nào tổn thất một cái tay vẫn như cũ hoàn toàn tự tin. Làm bay lên thời gian, tiếu như hoàn nhiên nào vẫn lên gian, cũng lên, Làm là diễm cái cũ bay bay đỗ phiên thiên ấn từ trong cùng ơ thể bay ra, tạo tử trường tiến tiếp. thiên những kê lôi hỏa, hướng nhanh anh! bay ra, ra côn lên Vâng Phiên kê kê kim lôi cái về c ấn tử kim trường côn vỡ thành đồng thời như xanh thiên cây cột đem từ trên trời hạ xuống thần sơn chống đỡ trong không khí vang trở lại trầm muộn tiếng b a chạm vô số cương khí ánh lửa lóng lánh khiến người ta ngược một muộn gậy cùng phiên thiên ấn bay ngược ra ngoài lại cân sức ngang tài đỗ diễm giật n ả y cả mình thảo nào tiểu nhiên vừa một cái phiên thiên ấn liền bạo điệu lý mục lại nhận chính mình toàn lực một côn lý mục bị chết không a n phiên thiên ấn trở lại trong cơ thể tiểu nhiên cũng là lấy làm kinh hãi chỉ là một đòn hắn phiên thiên ấn liền mất đi sức t á i chiến chân linh oai quả nhiên không thể khinh thường nhưng không thể một đòn bể mất hắn phiên thiên ấn tiểu nhiên nhiều hơn một chút sức lực có thể đỡ lấy một đòn liền có thể đỡ lấy vô số kích quả nhiên luyện ký sáu tầng mình có thể ứng phó cựu tinh diệu nhật từ trong cơ thể bay ra phảng phất mấy viên lưu tinh mạnh mẽ đánh vào tử kim trường côn bên trên lại đem tử kim trường côn đụng phải một trận loạn run cũng bay trở về rơi xuống đỗ diễm trong tay đỗ diễm một tay nắm côn nhắm thẳng vào tiểu nhiên lộ liêu tóc dài theo gió bay lượn lãnh đạo nói đừng tới đây chút hư đến đánh đi vô tận lôi hỏa ở bên cạnh hắn phun trào hướng về tiểu nhiên vội vã đi hắn cũng chưa hề dùng tới cái khác chân linh nhưng bày ra muốn cùng tiểu nhiên gần người vật lộn tư thái nhìn những n à y lôi hỏa tiểu nhiên biểu hiện hiện ra một tia nghiêm nghị thấp lánh nói linh vực lần thứ nhất đối mặt linh vực tiểu nhiên hiện ra đầy đủ coi trọng ở thần binh các đính chế năm màu lưu ly li kiếm đi tới trong tay bay ra bảy cái chân hình vờn quanh ở bên cạnh mình hôn loạn c h i chỉ hiện ra hết sức áp xúc đem linh vực tạo ra đem mình vững vàng bảo vệ sau đó hắn dứt khoát giết vào linh vực bên trong năm màu lưu ly li kiếm ở trong tay hắn nổ tung hóa thành một đoá nở rộ hồng liên đúng là hắn tự nghĩ ra hồng liên thiên nguyên t r ạ m đỗ diễm nộ quát một tiếng bắp thịt cả người lớn lên đặc biệt con kia cấy ghép cánh tay của bắp thịt từng chiếc nhảy lên phảng phất từng tòa từng tòa phập phồng dây núi ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt hồng liên trong nháy mắt kéo tản hóa thành một đạo lửa đỏ anh kiếm cùng tử kim trường côn quân quít ở lên trong nháy mắt không biết đụng phải bao nhiêu kích bắn lên vô số mưa ánh sáng t h i nhiên ánh kiếm tài biến vô tận ánh kiếm trào thành một đạo sóng lớn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 hắn tuyệt sẽ không như thế sớm cùng t i ế u nhiên cận chiến trước đ ê m t i ế u nhiên nội tình thăm dò lại nói hắn vốn là muốn nếu như cùng một cái luyện khí tầng năm võ giả quyết đấu thì chính mình nhẫn còn ở dùng đến mình linh khiếu thiên phú coi như là thắng rồi trên mặt cũng khó n h ì n nhưng vào lúc này nếu như hắn thất bại đó mới là thực sự là mất mặt ném đến mộ mộ nhà vì lẽ đó hắn nhìn về t i ế u nhiên tử con ngươi huyết đồng bên trong bắn ra một tia ánh sáng đỏ đây chính là hắn linh khiếu thiên phú phía huyết chi quang từ đồng ma vượn thiên phú thần thông có thể làm cho đối thủ trong cơ thể khí huyết sôi trào không bị khống chế muốn vận dụng linh khiếu thiên phú liền muốn điều động linh lực đối với luyện khí tầng nằm trở lên võ giả mà nói nhận biết muốn làm nhạy cảm nhận biết đối thủ linh lực kịch liệt biến hóa như vậy đối thủ không phải muốn sử dụng linh khiếu thiên phú chính là muốn dùng da nhất lưu v õ kỹ bất luận cái kia một loại đều cũng không không có dấu vết mà tìm kiếm vì lẽ đó ở phí huyết chi quang bắn chung tiếu nhiên trước tiếu nhiên trước người toát ra mấy quan điểm một người trong đó che ở t i ế u nhiên trước người đem phí huyết chi quăng đỡ mấy cái khác chân hình hướng về đỗ diễm hạ xuống nhưng đỗ diễm bên người thổi bay một trận bao tác hình thành một đạo long quyển cái kia long quyển do mấy thật nhỏ lưỡi dao tạo thành mụi trôi đao nhận trên đều có từng tia từng tia ánh chớp lấp lóe chỉ lấy một chân linh liền đem t i ế u nhiên đích thực hình vững vàng n g ă n trở nhưng chỉ là nháy mắt liền có năm cái chân hình đột phá hắn lôi nhận bao tác cùng hắn đánh giáp lá cả hắn côn ảnh co rút lại đem chính mình vững vàng bảo vệ đem tiếu h niên cùng hắn năm cái chân hình chặn ở bên ngoài trong lúc nhất thời hắn rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong trong cơ thể khống chế như thường cương khí lại bị chấn động đến mức hơi có chút buông lỏng lúc này tiếu h niên hôn loạn chi trì khuyết trương triển khai đem đỗ diễm cuốn vào trong đó phát â m từng trận đỗ diễm trong cơ thể kinh mạch run lên này như cấp nước bá mở ra một lỗ hổng vốn là có chút buông lỏng cương khí lập tức không bị khống chế nhảy một cái trong tay trường côn xuất hiện tuyệt không nên có kẽ hở Quyền 7, trở về thái khiêu i c ế nhạc lạc t i Diễm vừa mới lộ ra hở, tiếu nhiên liền ê n sơn. vắng mà vào, ánh Đỗ mà kiếm vừa vào, thừa ra lộ lúc l rút kẽ hở, co i sau sen. hóa thành một đoá màu xanh hoa màu đó đoá nở thành n rộ, một h ạ văn tiểu thuyết đỗ diễm vừa khiêu động cơ ư n g khí bị thanh liên phá khí quyết dẫn dắt càng l à không bị khống chế nhảy lên côn pháp có chút tán loạn tiểu nhiên ánh kiếm đắc thế không tha người điên cuồng chém ở tử kim trường côn bên trên cũng trong lúc đó năm cái chân hình luân phiên oanh kích đỗ diễm côn pháp càng thấy hỗn loạn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 Đỡ được 5 cái c h â nhưng vào lúc này một điểm huyết ảnh lại xuyên thấu hắn chiến khải hóa thành một đạo huyết ảnh nhào tới trên người hắn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tinh huyết cương khí trong nháy mắt điên cuồng trôi đi Máu tiếu huyết Huyết nuốt này ảnh chính là tiếu nhiên hình thần thần là đích thực hình huyết thần tử. Huyết thần tử t r ư ở n cương khí tốc tốc độ cực nhanh, trong n g tốc tốc cực khí h độ á yêu mắt liền đem đô diễm một đem nuốt liền lỗ chiến khải nuốt ra một lỗ nhỏ, đem cương khí vòng đô khí bảo u ra vệ x y n thủng. Ở y ê hóa thời gian là đỗ diễm đối với tự thân khí huyết khống chế yếu nhất cũng là đầu góc hôn loạn nhất thời điểm là nhất được không nên quấy nhiễu vì lẽ đó hắn mới bổ sung mình chiến khải hóa thành cương khí khải rất xa bảo vệ tự thân coi như cuối cùng chiến khải phá hủy nhưng yêu hóa sau khi hắn cũng còn có sức đánh một trận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 nàng muốn lên sư phụ mình vương tinh lúc đó nói với t i ế u nhiên nếu như hắn ở ngũ trong vòng mười năm lên cấp thiên nguyên cảnh liền để hắn làm kim quang tông tông chủ lúc trước tử đăng lâm tưởng vương tinh nhất quán chuyện cười nói nhưng hiện tại xem ra nếu như t i ế u nhiên chiếu tình huống như vậy tiếp tục phát triển kim quang này tông tông chủ cũng thật là làm chỉ là t i ế u nhiên làm việc có chút khó chịu tình nguyện làm một t á n tu cũng không muốn gia nhập một tông phái nghĩ đến khả năng bản thân hắn có chút kỳ ngộ cùng bí mật không muốn vì người biết đi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 không bằng thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút luyện khí bảy tầng võ giả thực lực được rồi hắn mặc dù đã gặp rất nhiều luyện khí bảy tầng võ giả thực lực nhưng chính diện đối với quyết vẫn không có chính diện đối với quyết cùng ở bên cạnh quan chiến hoàn toàn là hai cái tình huống lúc trước mọi người cho rằng tiểu nhiên mang tới kinh ngạc đã nhiều lắm ai biết tiểu nhiên lập tức lại thả một đại bom đi ra rất nhiều người đều cảm giác mình đầu góc không đủ dùng người này đắc ý v i n h váo vẫn là điên rồi thật sự muốn càng hai cấp khiêu chiến chỉ có cơ vô song khỏe miệng mỉm cười rốt cục muốn gặp được mười mấy chân hình đồng thời loạn oanh tràn diện lần này quyết đấu đại hội hơi có chút ý tứ Quyền quá Tiếu Tiếu luyện nếu khiêu luyện Tiếu thu Tiếu thu, bảy, bảy Trương 281, võ Đạo Thần Thông.、Tiếu、nhiên giết Lạc Thiên Sơn hai cái đệ tử. Lạc Thiên Sơn hận đến tiếu nhiên Nha Dương Dương, nhưng tầng như chiến tầng năm tổn nhiên cũng còn tốt, tiếu nhiên như còn tiếp thu, cũng không bức giả giả, trở Thái giết tử, một một thực tại tiếp tốt, tiếp về Võ võ võ hai khí khí hại cách. cái cái đi kia Cổ Lạc Lạc có Đạo đệ ngược lại lạc thiên sơn chính mình sẽ vì người c h ơ c h ẽ n vì lẽ đó hắn là chuẩn bị ngày sau tìm cái t i ế u nhiên lạc đàn cơ hội lén lút giết chết hắn nhưng không nghĩ t i ế u nhiên lần này sẽ chủ động khiêu chiến thực sự buồn ngủ đến rồi gặp gối gãi đúng châu ngứa hắn khinh rên một tiếng đi vào vầng sáng bên trong nhàn nhạt nhìn t i ế u nhiên phảng phất đang nhìn một vật chết lắc đầu nói lại là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng hiện tại quỳ xuống đất xin tha tự đoạn một tay ta có thể tha cho người một mạng bên ngoài sân đoan mộc hùng nhìn lạc thiên sơn nói cố tình hào phóng lại nói tương kích đủ thấy thiên sơn đối với tiểu tử này cũng không vô kỵ đạn từ đăng lâm nói lạc thiên sơn không phải là vô năng làm bậy hạng người năm đó ở lạc thủy trong phái nhưng là tối bị xem trọng trưởng môn đệ tử thân truyền chỉ tiểu tử này xui xẻo năm đó lên cấp luyện khí tầng năm thì thức tỉnh rồi cuồng bạo hoàng kim mãng yêu tộc huyết thống nội điên lên giết sư muội của chính mình cùng sư m i n h không thể không bỏ mạng thiên ngai đoan mộc hùng cũng là thở dài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 nhưng lạc thiên sơn võ đạo thần thông còn có linh khiếu thiên phú lại là ngồi không huyễn ảnh thiên biến uy danh nhưng là r ế t đi ra ngoài thiết tháng rồi mấy chàng liền đắc ý vênh báo hắn cho là hắn là hoa vô phong vẫn là đường nguyện là một người là có thể càng cấp hai khiêu chiến người võ giả kia cấp độ phân chia còn có ý nghĩa gì mà thiếu nhiên cũng không hề để ý ánh mắt của mọi người vừa nãy một trận đại chiến hắn tuy có hao tổn nhưng bất tử ấn pháp hồi khí pháp môn nhưng là có thể trong nháy mắt vá kín chân khí vì lẽ đó hắn chỉ là điều dưỡng mười cái hô hấp liền đem chân hình tiêu hao đến lạc thiên sơn lạc tràng sau khi hắn cương khí lại hồi phục trạng thái đỉnh cao nhất đối mặt lạc thiên sơn cho bên t i ế u nhiên cũng không làm đáp chỉ là cười hì hì ở thần binh các đính chế long lân chiến giáp liền xuyên thủng trên người sau đó bốn mươi sáu cái chân hình từ trong cơ thể bay ra phô thiên cái địa hướng về lạc thiên sơn phóng đi đoan m ộ t hùng cằm suýt chút nữa liền rơi xuống đất tử đ ằ n g lâm trận to hai mắt gương mặt không thể tin được lộ hàn g thu cũng lạ như vừa thấy được một con kiến cắn chết voi lớn bọn họ đối với t i ế u nhiên đều là đầy đủ coi trọng đánh giá cũng là đầy đủ cao nhưng nhìn thấy nhiều như vậy chân hình vẫn là một hồi đã bị chấn kinh rồi chỉ có cơ vô song chấn định tự nhiên bốn mươi sáu cái so với ta nghĩ còn ít hơn một điểm ạch là ta quá nghiêm khắc dù sao mới ba tháng a cũng không phải ba năm mà người xem cuộc chiến quần nhưng hoàn toàn sôi chảo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 ít nhất phải gần vạn điểm cống hiến a hắn cái kia đến nhiều như vậy điểm cống hiến hắn là con trai của vương tình sao xoay a không chỉ là quần chúng bị khiếp sợ đến chính là mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra lạc thiên sơn cũng giống bị lôi kinh đến q u ó c giống như vậy miệng trương đến có thể nuốt vào một con voi lớn chân hình là không sánh được chân linh càng không sánh được v õ t thân thế nhưng đương lượng đến rồi mức độ nhất định thì cũng có thể sản sinh biến chất a bốn mươi sáu cái chân hình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 lạc thiên sơn võ thân là ảo ảnh thiên biến võ đạo thần thông là c ư ờ n g khí nghĩ hình mỗi đánh ra một đạo c ư ờ n g khí cũng có thể diện hóa thành bản tôn giống nhau như lúc tồn tại không tới giao thủ một khắc đó ngươi căn bản không biết cái kia một là hắn chân thân đối phó t i ế u nhiên như vậy xác định địa điểm đã kích linh khiếu thiên phú là nhất hữu dụng chỉ là trong n g a y mắt t i ế u nhiên đích thực hình liền cùng lạc thiên sơn đấu với nhau rồi giữa bầu trời tiếng sấm từng trận mưa ánh sáng tung tóe lạc thiên sơn kinh hãi phát hiện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 có thể sánh ngang một ít nhất lưu võ kỹ uy lực quyền bảy trở về thái cổ trương hai trăm tám mươi hai liền gọi hiên viên kiếm đi ở ngưng ra mấy chục chân hình sau khi tiếu nhiên luôn luôn đều là trượng riêng mình chân hình nhiều lấy nhiều đánh ít như loại này bị đa số người vây công chuyện vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhưng tiếu nhiên không có hoảng loạn hôn loạn chi trì toàn lực điều động trong tay năm m ầ u lưu ly kiếm trong nháy mắt nổ tung anh kiếm hóa thành ngập trời sóng lớn đem mấy lạc thiên sơn toàn bộ cuốn vào trong đó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 Có thể có c thể h i ế nếu quả như vậy, thứ nhất nay thứ vậy, vì là bởi i k m mạnh, đủ thứ hai t i là như i kiếm pháp cũng xác thực rất cao minh. ê n cũng pháp thực xác cao Lúc rất t r ớ c đối đầu đối diễm thời、gian. Nếu như gian. không phải tiếu nhiên vẫn kiếm h thục ô n g có t n h h k i t n ắ giữ kiếm này căn bản không dùng đối á n như、vậy. Nếu như không phải kiếm này, h phải lâu vậy. kiếm đ đầu lạc thiên sơn đánh mạnh thì tiếu nhiên nhiều nhất có thể chịu cái ba năm c h i ề u liền muốn dùng r a phá phượng chi quang hoặc là nhất lưu võ kỹ phân thắng bại quyền phân hình người cương khí ở sóng kiếm bên trong biến mất lạc thiên sơn cùng huyễn ảnh thiên biến đứng ở một bên thành thế đối chọi đối mặt tiểu nhiên hỏi hắn đây là cái gì kiếm cùng lạc thiên sơn cùng huyễn ảnh thiên biến qua tay một chiều nhưng cho dù là dùng phá phượng tri đ ộ n g tiểu nhiên vẫn là phân không ra người nào là chân thân người nào là võ thân bất kể là linh khiếu thiên phú vẫn là nhất lưu võ kỹ nếu như không tìm đối với nhân liền bị thương tiểu nhiên giơ giơ lên trường kiếm trong tay cười nói liền gọi hiên viên kiếm đi hắn vốn đang chưa cho kiếm này gọi là danh tự này không chút suy nghĩ liền bật thốt lên đây là theo bản năng hành vi nhưng t i ế u nhiên nói rồi lời này sau khi kiếm này thân nhưng ở t i ế u nhiên trong tay rung động nhẹ nhẹ làm như đối với danh tự này tương đương thỏa mãn lần này chính là t i ế u nhiên đều mộng bức ở không thể đi lẽ nào kiếm này có linh tính như t i ế u nhiên lúc trước mua những kia kiếm tuy rằng khốn có linh thú tinh phách nhưng những linh thú này tinh phách nhưng là làm như một nguồn năng lượng đến sử dụng thân kiếm chính mình cũng là không có linh tính xem ra ba trăm ngàn điểm cống hiến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 t i ế u nhiên liền đủ để cùng bất kỳ luyện khí bảy tầng võ giả một trận chiến đỉnh cấp linh khiếu thiên phú chính là như thế không giảng đạo lý chỉ là của mình huyễn ảnh thiên biến võ đạo chân thân đối với phá phượng c h i quang có nhất định hạn chế tác dụng mới để cho t i ế u nhiên như con chuột kéo quy không chối ngoạm ă n lạc thiên sơn đã quyết định quyết tâm muốn tại hạ một đòn cùng t i ế u nhiên phân thắng bại ai biết người này còn có cái gì lá bài tẩy h ắ n cùng mình võ đạo chân thân lập tức lại đánh ra mấy t r ư ở n g mấy chục người hình cương khí hướng về tiểu nhiên phóng đi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 chính là này to lớn kích thích để hắn yêu tộc huyết thống tại chỗ bị kích hoạt mà tiểu sư m g ồ i cùng sư huynh nhưng là đại hỷ bởi vì đánh giết một phát điên yêu tộc cũng không coi vào đầu chuyện sai lầm hai người công kích chọc giận hắn yêu hóa sau hắn càng là thô bạo cực kỳ tại chỗ đánh giết hai người đem hai người sẽ thành mảnh vỡ sau đó hắn chạy ra sân môn giấc mơ bên trong h o à n mị sinh hoạt bể nát hắn đối với mình cùng thế giới này tràn đầy c ứ u hận dưới k h á c lạc thiên sơn cùng huyễn ảnh thiên biến n ử a mặt lên trời thét dài biến thành hai cái nửa người nửa x à cả người là vẫy màu vàng lóng quái vượt một đôi kim sắc dựng thẳng đồng bên trong vô cùng sung mãn thô bạo sát ý quyền bảy trở về thái cổ trương hai trăm tám mươi ba cường giả tâm thái lạc thiên sơn trong lòng vô cùng sung mãn sát ý n à y sát ý ở trong mắt trực tiếp thể hiện ra loại kia không nhìn tất cả phải đem thế gian tất cả phá hủy điên cuồng sát ý kỳ thực cũng không chỉ bắt nguồn từ yêu tàu huyết thống càng là đến từ với nội tâm của hắn nơi sâu xa năm đó sự kiện kia sau khi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 lập tức đoán được tiếu nhiên muốn sử dụng phá phượng chi quang lập tức đánh ra vài đạo hình người c ư ờ n g khí che ở trước mặt chính mình lấy thủ thế chỉ cần phòng vệ phá phượng chi quang tiếu nhiên uy hiếp chính là giảm xuống một cấp b ở nhưng như đã đoán trước phá phượng chi quang chưa từng xuất hiện tiếu nhiên toàn thân khí thế tăng gọn trường kiếm đánh ra không còn nữa lúc trước linh động phảng phất trên trường kiếm mang dính liền toàn bộ thời không thế gian vạn vật đều ở đây một chiêu kiếm bên dưới v ậ t mẹo cảnh vật chia lịa hoàn toàn mất đi tầng không gian thứ âm thanh phán ác cảm thấy hỗn loạn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 trên tay xì xì kêu vang thỉnh thoảng buốc lên máu tươi hiện ra đạo đạo vết kiếm đó là bị hắn b ứ c ra kiếm cương sở trí xem ra tay hắn như bị lăng trì lúc trước lạc thiên sơn liền đối với tiếu niên h kiếm cương liền có linh giáo biết tiếu niên h kiếm cương tạo thành hết sức phức tạp biến hóa chi quỷ dị vượt qua thường nhân tưởng tượng mà lần này kiếm này cương liền càng phức tạp tiếu niên h kiếm cương bên trong so với chức còn lăn lộn cùng một loại giống thật mà là giả kiếm cương muốn làm c á i gì. đánh cho hắn không ứng phó kịm chiêu kiếm này chính là t i ế u nhiên từ sáng lập ra nhất lưu võ kỹ chuyển linh quyết đem linh lực của chính mình chuyển hóa thành một chủng loại cương khí tồn tại lấy vô cực chiến thú linh khiếu thiên phú thống ngự để kiếm pháp của hắn tăng cường vô số biến hóa tận nghèo biến hóa sở trường càng thêm khó có thể p h ò n g đoán khó để phòng ngự một chiêu kiếm đắc thủ t i ế u nhiên lại là một chiêu kiếm đâm ra lại cảm thấy đến t i ế u nhiên linh lực kịch liệt biến hóa lạc thiên sơn trong lòng lại là căng thẳng không thể lại là nhất lưu võ kỹ coi nhưng ư cương Nhưng như ờ i hồi linh hồi tốc phục cực kỳ nhanh. Nhưng linh lực cũng không thể hồi phục nhanh. không đến nhanh khí kỳ thể độ vào ậ y Huyết quyền mấy ảnh thiên biến hướng về tiếu nhiên phóng thống kích, lại có mấy đạo hình người cương khí đem chính mình Nhưng tiếu sau vung biến lưng người cương ngăn cản đi, lại gắt gao. về v có đạo đem lúc này những kia bị người hình cương khí c u ố n lấy đích thực hình đột nhiên toàn bộ bỏ đối thủ của mình hướng về lạc thiên sơn phát sinh công kích lập tức liền có chừng hai mươi cái t i ế u nhiên đích thực hình bị người hình cương khí phá hủy càng nhiều hơn chân hình bị đánh đến đầy trời lan loạn rơi xuống hạ phong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 nhưng vào lúc này t i ế u nhiên phòng ngự tuyệt đối cởi thể ra chắn huyễn ảnh thiên biến trước phòng ngự tuyệt đối tại chỗ nổ tung t i ế u nhiên xoay người lại chính là một cái bất không âm dương ấn đỡ lấy huyễn ảnh thiên biến công kích thân thể trên không trung lăn lộn không ớt mà huyễn ảnh thiên biến cũng không có truy kích xông vào cái kia cường quang bên trong cường quang biến mất dần lạc thiên sơn dáng vẻ thê thảm chân cương chiến giáp phá nát tại chỗ toàn thân trên hiện nhìn như không việc gì nhưng trong cơ thể kinh mạch toàn bộ bị đòn đánh này đánh gãy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 tất cả mọi người biết cái gọi là lực kiệt chỉ là t i ế u nhiên lý do hắn lưu thủ ở trong chiến đấu t i ế u nhiên chắc chắn sẽ không lưu thủ nhưng thắng bại đã phân sau khi t i ế u nhiên cũng không phải một thích giết c h o người lạc thiên sơn bị huyễn ảnh thiên biến nâng trong lòng tâm tư chập trùng cái kia coi nhẹ hết thể tâm tình trong nháy mắt phán át hắn lớn tiếng nói không giết ta ngươi sẽ hối hận nhìn có tự hủy khuynh hướng lạc thiên sơn t i ế u nhiên cười cợt ta có thể bại ngươi một lần liền có thể bại hai ngươi thứ ba lần vô số lần ngươi cả đời này đừng h ò n g có thể thắng được ta thô bạo tuyên ô n để thế nhân lặng lẽ đây mới là một tâm thái của người mạnh ta không giết người bởi vì ta mãi mãi cũng sẽ mạnh hơn ngươi vì lẽ đó có giết hay không ngươi cũng không đáng kể t i ế u nhiên trở về kim quang tông trận địa cơ vô song nhìn hắn nói coi như không có chi kiếp kiếm ngươi cũng có thể thắng được lạc thiên sơn ngươi liền linh khiếu thiên phú đều vô dụng đây t i ế u nhiên cười cười ngồi trên đất nuốt vào mấy viên bổ khí đan sau đó mới lên tiếng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 Thiếu nhiên mấy mắt, ta nhiên ngáy lộ à vào là làm ngu dốt. Thích, còn muốn gặp ta. ảnh thiên biến tuy rằng ngoại hình khí tức không chê vào đâu được, nhưng đang chiến đấu thời gian, nhưng dù sao là theo bản năng chân thân gặp Huyết tuy đâu đấu đầu, rốt, thiết, ta. tức thời theo từ khí chê được, m sao lấy bảo vệ dù t rất điểm liền này dàng n dễ huynh ì n ra rồi. Lộ h cao minh người ở đây quải loan nói mình đi như thế quang minh chính đại không biết xấu hổ ta lại có chút không có gì để nói đây liền hai người này luyện khí chín tầng đại cao thủ đều vì thiếu nhiên điểm tán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 từ đằng lăng lấy an hồn lôi tức lại một lần lần theo đến rồi lệ lao quỷ tồn tại khi nàng chạy tới tòa thành kia thời điểm mới phát hiện hộ thành đại trận đã mở ra nhưng toàn bộ trong thành đã không có người sống giữa bầu trời xuất hiện một cái to lớn m a u kén từ đằng lăng hít vào một ngụm khí lạnh nàng là đọc được trải qua thứ phượng hề ở kim quang thành bên trong lấy vô số người sống vì l à tế mạnh mẽ cô đ ộ n g tâm tương báo cáo lúc đó nàng thì có hoài nghi sự kiện mặt sau có một con hậu trường hát thủ hiện tại nàng xác định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 chỉ là một đôi tay ít nhất là người bình thường hai lần trường nửa người dưới nhưng là một cái run răng d ấ p từ cái cổ trở xuống bắt đầu toàn thân liền phủ kín vậy nhìn cũng làm người ta từ xương và ư ứ a ra hơi lạnh phía sau hắn có một đen kịp cầu hắc cầu bên trong vô số người tộc bị tập trung vào nồi chảo lột ra rút gân vô số người ở trải qua vô tận g i à n vặt đó là lệ thương quân tâm tương hắn lại lên cấp thiên nguyên cảnh tâm tương là người với cái thế giới này cái nhìn ngưng tụ cũng chính là trong lòng người thế giới t ử đằng lăng lẩm bẩm nói nguyên lai ở trong lòng của ngươi tất cả mọi người nên hạ ngục sao còn có thân thể này hoàn toàn yêu hóa lệ thương quân nhìn t ử đằng lăng một đôi như mắt kép vậy toàn bộ mắt đen lập lòe vô tận hàn ý hắn nói rằng nếu như không phải ngươi giết chín lần ta cũng sẽ không đi hiểm một kích mạnh mẽ tu thành này đoạt hồn quy nguyên quyết cùng trời yêu chuyển sinh lên cấp thiên nguyên ngươi nói không sai ta đã hoàn toàn yêu hóa bên trong thân thể của ta cũng không còn một điểm buồn nôn nhân tộc huyết mạch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 lần này cùng thiên yêu hội quyết đấu đại hội rất thuận lợi ở tử đằng lâm cùng lộ hàn thu còn có cơ vô song hết sức sự k h ô n g chế song phương tuy có tử thương nhưng loại này tỏ k h ắ p c ử u hận rốt cuộc đến k h ô n g chế lúc này liền bắt đầu lúc trước chế quyết định kế hoạch bước thứ nhất chính là đem tiểu nhiên hiến công pháp sửa chữa sau xưng là chuyển sinh quyết đem chuyển sinh quyết t r u n g quanh phân tán kim quang tông cảnh nội mỗi một tòa thành trì cũng không có thường cung cấp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 chính mình bản muốn gây ra s o n g phương cựu hận sáng chế thiên yêu chuyển sinh muốn cho nhân yêu cùng yêu tộc triệt để phân liệt nhưng cuối cùng tối thành nhân yêu vết thương khép lại tề chỉ có thể nói mọi chuyện vô thường quên y bảy trở về thái cổ trương hai trăm tám mươi lăm rốt cục đem các bà vợ mang tới mà thiếu nhiên những ngày qua mỗi ngày cùng cơ vô song đường nguyện ngâm chung một chỗ thường xuyên hướng về hai người thỉnh giáo đương nhiên cũng theo quy củ cho điểm công hiến người khác không nghĩa vụ dạy n g ư ờ i học tập người khác tri thức chính mình bỏ tiền này thiên kinh địa nghĩa thỉnh thoảng tiểu nhiên còn hướng về kim quang tông đệ tử khiêu chiến kiếm lời không ít xuyên qua điểm mà tiểu nhiên còn giật cái khoảng không trở về một lần đại đường thế giới muốn đem chính mình bốn cái người vợ mang tới thái cổ đại lục mình bây giờ thực lực đại khái cũng có thể bảo đảm cho các nàng bình an hắn đối với bốn người nói ở bên kia ta chỉ là một tiểu nhân vật không phải bên này quân lâm thiên hạ bá chủ các ngươi còn nguyện ý đi với ta sao lúc đó đ ộ c cô phượng liền lường hắn một cái ngươi là quân lâm thiên hạ quân chủ ta sẽ là của ngươi hoàng hậu ngươi là một mở tiệm cơm ông chủ ta chính là bà chủ nếu ngươi chỉ là một chạy đường gã sai vạt cái kia ta chính là cửa cho ngươi đưa đồ ăn nha hoàn thạch thanh tuyền không thèm quan tâm hắn chỉ là an tĩnh ở một bên thổi tiêu thương tú tuần nhưng chỉ lo ăn đồ ăn chỉ có đan huyền t ì n h nàng cũng không phải là không yêu t i ế u nhiên chỉ là không nỡ mẹ của chính mình đông minh phu một đời người trải qua nhấp nô duy có một đứa con gái là trong lòng một k i a ánh mặt trời điều này làm cho đan luyện tinh không cách nào thả xuống mà thiếu nhiên cũng không bắt buộc hắn tôn trọng đan luyện tinh lựa chọn ngược lại chính mình thỉnh thoảng cũng có thể một lần trở về chỉ là như vậy đối với đan luyện tinh có chút không công bằng nhưng ở cổ đại trượng phu xuất trinh nữ tử ở nhà mang h à i tử hiếu thuận mẫu thân khổ sở chờ đợi mười mấy năm trượng phu mới vừa về chuyện cũng lúc đó có phát sinh có tiền lệ ở ngược lại cũng có vẻ không như vậy b i thương chí ít thiếu nhiên còn có thể lúc nào cũng trở về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 một lần nữa cử hành một hôn lễ nhạc l à tiếu đại bảo cùng vương tiểu phượng không ngậm mồm vào được lúc trước tổn thất một con d â u hiện tại t i ế u nhiên dẫn theo bốn cái trở về mỗi một cái đều là mỹ nhân tuyệt s ắ c lao hai cái thật sự là thật là vui hơn nữa bốn người đều học được thái cổ đại lục ngôn ngữ văn tự bắt đầu giao lưu không có gì cản trở có t i ế u nhiên bốn cái người vợ đều bái ở đường nguyện muôn hạ thẳng vào nội môn bởi vì nay thì đường nguyện đã ở bất chi bất giác lên cấp thiên nguyên cảnh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 la sư huynh hắn chu khiếu phong hai mắt một đỏ nói sư phụ bỏ mình luôn luôn l á n h đạm cơ vô song đột nhiên toàn thân tuân ra một luồng hoảng sợ s ắ c ý t i ế u nhiên bị đánh toàn thân tóc gáy đều nổ phảng phất một con thái cổ hung thú từ bên cạnh mình đi qua cho dù nó cũng không muốn giết ngươi nhưng ngươi vẫn là biết sợ cơ vô song nhìn phía chu khiếu phong nói la sư huynh la sư huynh làm sao có khả năng sẽ chết hắn có thiên nguyên cấp bảy thực lực coi như thiên nguyên cấp chín muốn ra tay giết hắn hắn cũng sẽ không chết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 lại xưa nay liền không có một người có thể nghĩ đến hơn nữa tư chất ngươi cũng là không tầm thường chỉ là tại sao không muốn gia nhập kim quan g tông hắn nói chuyện trực tiếp làm thiếu nhiên yêu thích loại phong cách này hắn nói rằng ta chỉ là không muốn bị giàn g buộc chu khiếu v â n liếc mắt nhìn hắn sau đó lại nhìn cơ vô song lạnh nhạt nói sợ không chỉ có là như thế chứ gia nhập một môn phái t hưởng thụ môn phái phúc lợi nhưng là muốn gánh chịu phần trách nhiệm ngươi không muốn gánh chịu trách nhiệm này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 đây chính là tâm t ư ơ n g a ba mươi năm phí thời gian ba mươi năm vấn tâm cơ vô song ngày hôm nay rốt cục cô đọng tâm tương thành công bước vào thiên nguyên cảnh giới tuổi thọ ít nhất cũng là năm trăm năm lại phi phảm người chi truốc cơ vô song đối với tiếu n h â n nói ta ước chừng phải đi ra ngoài bận bịu i một trận không có thời gian cùng ngươi giao lưu ngươi sở học cực tạp nhưng mọi thứ tinh thâm ta xem ngươi có thể kiêm tu nhất kiếm phá vạn pháp một chiêu kiếm sinh vạn pháp con đường trước phải pháp mới có thể phá pháp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 mặt đông tới gần cạnh biển hải tộc bất cứ lúc nào xâm lấn hung hiểm nhất có điều cơ vô song nói có cái gì là so với g i a chiến trường tốt hơn rèn luyện ý ta đã quyết la v i ệ n mới đối với nàng mà nói là như cha như huynh vậy nhân vật vô luận như thế nào nàng đều sẽ la v i ệ n mới báo thù cái kia phản bội la phương sa đại thiên ma tông người là ai còn có năm đó la v i ệ n mới muốn ám sát vũ linh tộc đại tướng là ai nàng đều sẽ t r a được nhưng bây giờ nàng khẩn yếu nhất tăng lên thực lực của chính mình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 Nay đủ khiến hắn đủ thế hiệp giới lại ở ở võ thái lâu bởi mình, tuyệt vì đây là hắn cái thứ nhất có hoàn chỉnh kế hoạch truyền bá võ đạo thế giới mới là đem thái cổ đại lục luyện khí cảnh lý luận hoàn chỉnh t r u y ề n xuống hơn nữa thời gian cách là dài nhất bên k i a ứng với quá khứ hơn ba mươi năm phải có một ít đáng mừng biến hóa hệ thống bên trong tuyệt đại sông tiêu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 có thể ở trên giang hồ độc lĩnh phong tao mười mấy năm liền tương đối khá ba mươi năm có thể tính là hai ba đời tuyệt đại s o n g tiêu nhân vật không có sở lưu hương thế giới xuất hiện liền không phải như vậy khó có thể lý giải được rời đi kim quan tông t i ế u nhiên hướng về chu tiên kiếm phái bay đi đến rồi một không ai địa phương mở ra quang môn đi tới sở lưu hương truyền ngược kỳ thế giới d i ệ u tăng không hoa thạch quan thê âm ngọc đẹp thủy mẫu âm cơ rơi công tử nguyên theo vân đệ nhất thiên hạ kiếm tiết y người những nhân vật này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 bất cứ lúc nào có nổ tung khả năng con nữ kia tử trùng xa che mặt không nhìn thấy răng rấp nhưng bất luận tư thái vẫn là khí độ đều cực chi mê người nàng hiện tại hoảng dồi tay chân cầm một ít viên thuốc muốn đút tới trong miệng người đàn ông này nỗ lực giải độc đây là chúng độc như có điểm như nguyên bên trong thiên một thần thủy tiếu nhiên không kịp suy nghĩ chúng rồi độc này người là ai lập tức thân hình lóe lên liền đi tới bên cạnh nam tử này giơ tay đặt tại này phía sau nam tử cưng khí đưa vào trong cơ thể h ắ n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 t i ế u nhiên ra tay nàng cũng chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ nhưng thiếu nhiên cương khí độ vào nam tử này trong cơ thể sau khi nam tử kia thân thể bành trướng s u thế liền bắt đầu giảm bớt cũng không lâu lắm liền có từng điểm từng điểm ánh bạc từ nam tử trong cơ thể bước lên cuối cùng hội tụ thành một điểm nhỏ trong cơ thể hắn hắc khí cũng bị thiếu nhiên trục xuất hết sạch thiếu nhiên tay vừa thu lại dùng cương khí nâng cái này điểm nhỏ lẩm bẩm nói đây chính là thiên một thần thủy một nam một nữ này đều sợ ngây người thiên một thần thủy thiên hạ tuyệt độc coi như là thần thủy cung thủy mâu âm cơ thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh một trong rất nhiều người bởi vì nàng có thể là đệ nhất thiên hạ người nhưng nàng cũng thì không cách nào dùng cương khí đem ngày này một thần thủy từ trong cơ thể b ứ ớ c ra càng không cần phải nói nam tử lúc trước chúng độc cũng đồng dạng bị tiếu nhiên hóa giải hai người bọn họ quan sát tỉ mỉ tiếu nhiên mặt mũi đột nhiên hai người liếc nhau một cái song song phục trên đất kích động nói nhưng là nhưng là tiếu sư hiện ra nhân gian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 đa tạ tiếu sư mổ ta chi đ ộ u nhâm tử là cái bang bang chủ một thân võ công đã đến luyện khí tầng năm cảnh giới nói rõ thế giới này hàng đầu vũ lực đã có luyện khí tầng năm tiến bộ rất nhanh nhìn thấy chính mình rắc hạt giống nở hoa kết trái thiếu nhiên rất cao hứng liền thu hồi thiên một thần thủy nói với nhâm tử dễ như ăn cháo n g à y nay một thần thủy có chút ý nghĩa nhìn thấy ta phải đến thần thủy cung nhiều tìm điểm đúng rồi đây là cái gì địa giới ta nghĩ đến vị diện võ hội nhìn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 nhưng không ai t r a ra cái nguyên cờ đến cuối cùng sống chết mặt bay được người gọi là hiện nay võ lâm đệ nhất á n chưa giải quyết tiểu nhiên sắc mặt c h u y ể n hàn nếu như việc này là có người ở sau lưng sai khiến hắn tuyệt sẽ không bỏ qua người kia nhưng mặc cho hắn làm sao làm nghĩ cũng không nghĩ ra võ lâm người nào sẽ có thực lực này có điều chính mình truyền bá võ đạo sau khi sẽ có rất nhiều người được lợi hơn ba mươi năm có thể nuôi dưỡng được vô số cao thủ hoặc là có người có thể làm được việc này cũng chưa biết chừng truyền bá võ đạo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 chỉ là độc này lợi hại hơn nhiều lắm tiếu niên chuẩn bị trước tiên từ trên người nam cung linh vào tay bắt đầu quyền tám sở lưu hương truyền kỳ chương hai trăm tám mươi tám khiên cơ dẫn nam cung linh tâm có chút hơi thương cảm mặc dù là hắn đối với nhâm t ử rơi xuống khiên cơ dẫn độc nhưng muốn tự tay giết chết cái này nghĩa phụ hắn vẫn sẽ có chút nhanh không vui nổi thành thật mà nói nhâm t ử là một thật nghĩa phụ thu linh tố cũng tuyệt đối là một thật mẹ kế chỉ là nhâm t ử còn giết hắn cha đẻ thiên phong thập tứ lang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 nam cung linh cả người run lên sau đó nói đây là ta số tiền lớn từ một hồ t h ư ơ n g trên tay mua được ta cũng không biết là cái gì đ â u vừa dứt lời hắn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân sau đó rơi xuống một nơi kỳ quái nơi này đen kịt một màu chỉ có một vòng trăng tròn treo ở trên trời bốn phía đen kịt tiên tĩnh phương xa có một cô linh linh cổ tự dâng thư lăng miếu tự ba cái đại chữ này một tiếng thê thảm sói chu sau khi trước mặt hắn xuất hiện một cô gái tuyệt sắc nữ tử như tiên nữ bình thường rơi xuống trước mặt hắn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 lúc trước những kia dử tợn ma nữ đều biến mất không còn tăng hơi hắn cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi phảng phất mới vừa từ trong nước mò đi ra giống như vậy nhìn t i ế u nhiên ánh mắt của càng thấy sợ hãi phảng phất quái đảng quái hắn từ trên cái băng te xuống tay chân mùa tung lớn tiếng kêu lên là vô hoa là vô hoa cho ta ta thật sự không biết đó là cái gì đ â u đừng tới đây ngươi đừng tới đây tiểu nhiên tiện tay nhấc lên đem nam cung linh ném cho nhâm tử nhâm tử tuy rằng mới vừa mới cấy độc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 không có thể làm cho tiếu sư nhìn thấy ta hai mươi năm trước dung nhan linh tố cũng cảm thấy đáng tiếc chỉ là hiện tại tiếu nhiên khoát tay trận lại nói không cần nói tầng này khăn che mặt căn bản không ngăn được con mắt của ta nhưng là của ngươi mặt cũng không phải là không cách nào có thể chữa nói xong cho thu linh tố hai viên đan dược nói cho nàng dùng phương pháp lại cho nàng một phần công pháp bởi vì ở thái cổ đại lục giữa các võ giả chiến đấu là lại bình thường có điều đối với nam nhân mà nói lưu lại cái ba và vân vân không đáng kể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 đất lai toàn bất phí công phu tiếu nhiên bay đến thuyền phía trên xem đến phía dưới trên bong thuyền một người mặc nguyệt sắc tăng bảo hòa thượng chính đang k h ả y đàn bên cạnh có ba nữ tử mặt khác trên một cái ghế nằm một người n g ư ờ i nói hắn t r ư ừ n g hai mươi tuổi cũng được nói hắn ba mươi mấy tuổi cũng giống an mặc trường sam màu xanh lam sạch sẽ như mảnh này biển rộng cái này đương nhiên là sở lưu hương một trong chốn võ lâm vĩnh viễn không bao giờ phai màu thần thoại vô hoa đệ lại dây đàn tiếng đàn đột nhiên ngừng lại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 tất cả mọi người cảm giác được tiểu nhiên từ trên trời giáng xuống mang theo sức gió nhưng liền lúc này tiểu nhiên tốc độ đột nhiên vừa chậm như một mảnh lá rụng bình thường rơi xuống trên bong thuyền mảnh m g i không nổi sở lưu hương trong mắt hiện ra kinh ngạc hắn lấy khinh công cùng chui tóc xưng ơ hùng thiên hạ nhưng tiểu nhiên chiêu thức ấy liền đủ để sánh vai cùng hắn bác ngửi rộng rãi nhớ nhìn trời dưới sự vụ lớn nhỏ cũng nhược chỉ trưởng lý hồng tụ cũng là không nhận ra tiểu nhiên bởi vì tiểu nhiên mặt mũi như ẩn ở trong xương giống như vậy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 hắn lạnh nhạt nói ta chưa từng nghe qua tên khiên cơ dẫn nói vậy các hạ tìm luận người tiểu nhiên khinh thường khép cười một tiếng chống chế là không có tác dụng trước nam cung linh cái gì đều nói cho ta biết lòng ta t ỉ n h có chút không được không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta vô hoa vẫn như cũ không hề khói lửa nói người khác nói thế nào ta ta đương nhiên không cách nào k h ô n g chế có điều nam cung linh là cái bang thiếu bang chủ ta cùng với hắn cũng là hiểu biết nói vậy hắn sẽ không đem một ít không thể nào nói đến trên người ta hắn nói chuyện chạm đến là thôi làm cho người ta não bù không gian sở lưu hương mấy người đều ở trong lòng vì là vô hoa kêu hoan nam cung linh là nhâm t ử nghĩa tử của t ô i đến nhâm t ử yêu thích là khâm định đời kế tiếp cái bang ban g chủ hắn không có lý do gì độc hại nhâm t ử vì lẽ đó tiểu nhiên nếu như không phải chiếm được sai lầm tin tức liền là bị người che đậy nếu không phải là cố ý tìm cớ lại có thêm không ai dám xác định tiểu nhiên thật sự chính là tiểu nhiên bởi vì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 hiện tại tình huống như thế liều chết không tiếp thu cũng coi như bình thường đi bởi vì hắn như không thừa nhận sở lưu hương nhất định sẽ tạm thời đứng ở hắn bên này lấy sở lưu hương tính cách nhất định sẽ phải đem sự tỉnh tra cái cháy nhà ra mặt chuột vậy hắn liền có thời gian có thể tìm tới các loại biện pháp thoát thân Lúc này sở lưu là chuyện, tiếu sư nói tới việc thực khách của có chờ chủ xác việc này hương nói nói không thể tưởng tượng nổi. Vô hoa là khách nhân của ta, có thể hay không xin mời tiếu sư chờ mấy ngày, ta đi hướng về nhầm bang chủ xác nhận việc này. hay mấy sở sư sự sư tiếu tiếu thể hoa thể tới mời đi ta, ta Vô về nếu như nói tới làm thật ta liền không q u á y dậy tiếu sư câu hỏi tiếu nhiên nhìn sở lưu hương cười nói mấy ngày nay ngươi không chỉ muốn xác nhận nhâm từ bị độc sự nói vậy còn phải nghĩ biện pháp xác nhận thân phận của ta đi sở hương x o á i ta rất thưởng thức ngươi lần này tới nơi này cũng là tìm ngươi giúp đỡ vì lẽ đó ta cho ngươi cái mặt mũi nhưng ta dáng vẻ nóng nảy không muốn trì hoan thời gian ta lập tức liền để chính hắn triệu ra đến phá phượng c h i đồng xuất hiện ở tiếu nhiên cái chán một tia ánh sáng đỏ đánh chúng vô hoa vô hoa căn bản không ứng với lại đây liền chúng chiêu lúc này tiếu nhiên hướng về sở lưu hương nói phá phượng c h i đồng ta lưu tại vị diện võ hội những năm này cho dù có người hối đoái khẳng định cũng là không nhiều này chí ít để ta chân thực tin gia tăng thật lớn đi vô hoa chúng rồi ta một cái phá phượng chi quang lấy thực lực của hắn chí ít ba cái hô hấp không thể động thời gian lâu như vậy hương xoáy nói vậy đủ để đưa hắn tất cả mọi thứ đảo sạch sành xanh đi vô hoa sắc mặt của lập tức khó coi đến như mới vừa bị mười bảy mười tám chỉ hùng cho bạo quyền tám sở lưu hương truyền kỳ chương hai trăm chín mươi phân tích thấy không thể chối cãi vô hoa rốt c ụ c bình tĩnh lại thở dài tiếu sư thủ đoạn cao cường tiểu tăng thừa nhận cái kia khiên cơ dẫn đúng là ta cho nam cung linh sở lưu hương b i ế n sắc tại sao ngươi nếu như vậy làm tiểu tăng từ chắc là sẽ không nói tiểu tăng cũng không biết nam cung linh biết dùng đến độc hại nhâm trưởng môn tiểu tăng tự có tiểu tăng lý do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 hắn chỉ là muốn biết nam cung linh nói với t i ế u nhiên cái gì thuận tiện chính mình đ ứ n g đối nếu như bỏ qua nam cung linh một mạng có thể bảo đảm đến tính mạng mình vô hoa sẽ không chút do dự giết nam cung linh lại như hắn ở một thời không khác từng đã làm như thế t i ế u nhiên nói hắn nên nói không nên nói đều nói rồi ngươi này điểm chuyện hư hỏng ta không muốn quản ta chỉ muốn biết cái kia khiên hữu cơ dẫn là từ đâu tới nghe nói như thế vô hoa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm hắn vốn là cũng không lo lắng quá mức t i ế u nhiên sẽ đối với mình xuống tay ác độc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 chuyện triển xoay chuyển tình thế, xoay triển lúc ấ thấy, y này sở sẽ thở lưu là linh là lòng. l hương chưa cười người nhưng cung thức hắn khổ một tiếng nói, ta thực tại không nghĩ tới vô hoa thời hại nhầm chủ, phải không kiến rộng Cũng từng tiếng nói, cùng nam cung linh đồng thời hại bang rãi. dài tại tới biết người biết mặt nhưng không biết một ta mặt độc có vô này lý hồng tụ ba nữ mới phục hồi tinh thần lại đã nghị hướng về tiểu nhiên đi bái kiến tổ sư ra đại lễ lúc này sở lưu hương trên tay phất một cái ngừng lại ba người quỳ lạy nói tiếu sư năm đó từng nói võ giả chỉ kính tự thân mỗi ngày cũng không bái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 sự tình làm được quá sạch sẽ kỳ thực cũng là một manh mối nếu như ngươi lời giải thích thành lập như vậy khả năng đúng là năm đó tất cả trong trốn giang hồ đại lão liên hợp lại nhưng như muốn tham dự quá nhiều người kỳ thực tối không dễ dàng bảo thủ bí mật khả năng này thấp nhất vì lẽ đó hoặc là việc này là vị diện võ sẽ tự mình bên trong xảy ra vấn đề sở lưu hương xoa xoa múi tiếp lời nói hoặc là việc này thì không phải là người trong võ lâm làm tống n g ọ t nhi trận to hai mắt không phải người trong võ lâm làm cái kia là ai làm tô d u n g d u n g sửa lại một chút đầu của mình nói giang hồ chỉ là giang sơn một góc nhưng không phải người trong võ lâm làm vậy thì có thể là chiêu đình ra tay rồi tiếu sư truyền đạo hai mươi mấy năm thời gian lâu như vậy đầy đủ chiêu đình bồi dưỡng được vô số cao thủ tiếu nhiên biễu môi chính mình lúc trước thì có này nghĩ tới suy đoán bây giờ nhìn lại khả năng này rất lớn a cổ long thế giới chiêu đình rất mơ hồ nhìn cùng như trung quốc cổ đại nào đó t r i ề u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 sở lưu hương truyền kỳ chương hai trăm chín mươi mốt muốn kiếp kiếp hoàng giang muốn vui l ù a một chút nương nương trăng lưới liềm như câu một ẩn mật vị trí có một phổ có thể phong nhỏ bên trong tập hợp một đám người người cuối cùng tiến vào phong nhỏ hắn chính là những người này đi đầu người hắn nói rằng các vị cái kia t i ế u nhiên quả nhiên hiện ra nhân gian hơn nữa có người nói bên ngoài không chút nào già yếu quả nhiên hết sức thần kỳ một thanh âm trong đó k h ả n khàn người k h ả k h ả cười quái dị đại ca